Trưng ta Trưng ta còn hẳn còn hẳn Bang Nguyên. phải phải là láo là láo A. A. xen lẫn vụn băng hạ tuyết c u ầ n phong giống như là thế đao giống như tại bắt ngát đất đông cứng bên trên càn quét một cái nhìn lại đều là sám trắng cùng mơ hồ phong lưu mà một chỗ không thể bình thường hơn tuyết lâm từ trong ra ngoài đ ỗ n g nhiên phóng ra ngũ thải l o a n q u a n g tới l o a n q u a n g cơ hồ chiếu sáng toàn bộ tuyết lâm chỉ ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền hòa tan tuyết lâm quanh năm không thay đổi đất đông cứng khiến cho trong rừng tất cả thụ một nguyên bản ám chầm biến thành màu đen lá xanh biến xanh lét dầu trải tóc thậm chí bắt đầu chỗ nhánh này mầm phản phất tỏa sáng thứ hai sinh t i ề n thử vương cùng h ổ tiên phong dương lên miệng rộng đã hoàn toàn không khép lại được trong mắt tỏa ra ngũ thải quang lưu triệt để trầm mê thậm chí hiền thử vương đã k h ô n g chế không nổi chậm rãi dội ra chân trước muốn đụng vào ngũ thải quang lưu một sáng nhưng hắn móng nuốt mới tìm được giữa không trùng ngũ côn liền c u ố n lên đẩy đặt đầu lưới đem tiên t r ù n g lại một lần nuốt vào trong bụng ngũ thải quang lưu trong nháy mắt tiêu thất tuyết lâm trung tâm đất chống tùy theo lờ mờ hiền t ử vương cùng hồ tiên phong từ trong mê say thanh tỉnh trong lòng nhất thời vắng vẻ ai ngũ côn huynh đệ lại lấy ra xem đi hi ngư u côn lắc lắc đầu t r â u không nên không nên này tiên chủng khí tức một khi khuyết tật h n ra sẽ cho chúng ta đưa tới đại họa chỉ có giao cho hồ tiên mãi mãi mới an toàn hồ tiên phong lo lắng ngư u côn huynh đ ệ ngươi đem tiên chủng giấu ở trong bụng dài như vậy thời gian này tiên chủng có thể hay không ngư u côn lộ ra bạch s ắ c răng cửa lớn đắc ý nói ta có ba cái phụ dạ dày một cái chủ dạ dày đặc ở phụ dạ dày không chỉ có thể h o à n mỹ che đậy tiên chủng khí tức còn có thể tồn tại tiên chủng tiên lực thì ra là thế hồ tiên phong cuối cùng yên tâm sau đó lời nói xoay chuyển ngư côn nếu là hồ tiên mãi mãi đã chết ngươi định đem tiên chủng giao cho vị nào đại、thánh? nhu côn có chút khẽ giật mình tiếp đó nở nụ cười không thể nào hồ tiên mãi mãi thủ đoạn thông trời làm sao lại chết hiu lời còn chưa dứt nhu côn trợt thấy dưới ngực bộ phận giống như là bị lưu đạn pháo hoanh một pháo giống như đầu tiên là run lên phía sau là cùng đau tiếp đó cúi đầu xem xét trên thân thêm ra một cái đại huyết lỗ thủng lỗ máu lúc trước ngực trực thấu phía sau lưng t i ề n thử vương toàn thân đ ấ m máu địa rơi sau lưng nhu côn vội vàng thả xuống hiện hái ngư dạ dày hai cái chân trước xé m xem xét không phải cái này giống một tiếng hổ khiếu chấn động đến mức vô số tán cây rơi xuống tiếp đọng hổ tiên phong hai mắt kim hoàng lộ ra kịch liệt r ă n g nanh hướng về ngư u côn đánh tới ngư u côn dọa đến ngựa ra sau ngã xuống đất hai cái chân sau nỗ đủ k ì n h hung h ă n g đá vào trên mặt của hổ tiên phong đông n à y một vò trực tiếp đem hổ tiên phong đá ra xa mấy chục mét ven đường không biết đập gậy bao n h i ê u cây cối không đợi ngư u côn thở một ngụm hiển tử h vương nhảy lên một cái giống như là hỏa tiễn mũi khoan giống như thẳng đến ngư u côn mà đến đi n g ư ờ i em ở ngư u côn một móng đập bay hiển tử h vương đứng dậy liền hướng tuyết lâm bên ngoài điên quần gọn các ngư dám phản bội hổ tiên mãi mãi h h h h h h h h h h h h h h h h đầu k hổ tiên phong không biết lúc nào đã đuổi theo hồi anh như côn toàn thân tuân ra một tấm lụa mỏng một dạng ô quang móng s a u hung hăng đạp lên mặt đất nhảy lên hư không muốn chạy trốn hổ tiên phong bay nào mà lên cắn một cái ở ngư côn chân sau bên trên đem ngư côn từ giữa không trung ngã nào h xuống đất ngư côn l ự c đ ạ i ngã xuống đất phía sau cấp tốc đứng dậy không có hướng về cực bắc bên ngoài hoang trốn ngược lại đệ nhất thời gian chuyển hướng hướng về lam quốc biên cảnh lao nhanh hồ tiên mãi mãi thật muốn như hổ tiên phong lời nói đã cái kia cực bắc bên ngoài hoang là tuyệt đối không thể trở về chỉ có thể chờ tại lam quốc cũng chỉ có chờ tại lam quốc mới an toàn như côn hướng về l a m quốc biên cảnh lao nhanh hổ tiên phong biết được như côn ý đồ nó gắt gao cắn như côn chân sau toàn lực muốn phá h ư n g như côn cân bằng đem hắn lần nữa bổ nhào đáng tiếc n ó lực đạo không bằng như côn cho nên có thể bị kéo cùng một chỗ đi h i u t i ề n thử vương lần nữa hóa thân con quay mũi khoan thẳng đến như côn mà đến như côn không thể không thay đổi phương hướng tranh né không để ý lại bị trên mặt đất một đầu nhô ra tráng kiện xà ngang trượt chân đông như côn đầu c r ắ n đất liên lật ra tốt lăn lộn mấy vòng mới tính dừng lại mà đầu kia nhô ra tráng kiện chắn ngang càng là chậm dại đứng lên cấp tốc bàn co lại cuối cùng nâng lên một chỉ khổng lồ vô song đầu rắn đây là một đầu dài đạt trăm mét cự mãng xà lân đen kịt tựa như từng mảnh từng mảnh h ắ c rượu thạch giống như bóng loáng sáng tỏ mà đầu rắn bên trên lại có một đạo đỏ tươi dựng thẳng văn tựa như mắt dọc một dạng dao ra da t i ê n chủng tính ngươi một cái công lớn nếu không liền nhường ngươi táng thân tại bản vương bụng rắn bên trong cự mãng một thân vạy đen có chút chiến m i n h hai mắt tràn đầy nhân tính hóa tàn nhẫn đ ỏ tươi xà tín theo tiếng nói không ngừng phân ra phát ra tt uy hiếp â m thanh như cô nhận ra này cự mãng nó là xích long đại thánh giới quyền vậy đen yêu vương thích nhất dạo bất tỉnh đích nhân tiếp đó nuốt sống muốn cái dám ăn này tiên chúng ta lão ngưu trước ăn chờ sau này trở thành yêu thánh lại vì hồ tiên mãi mãi báo thủ giết vậy đen âm thanh lanh lành tàn nhẫn giống hồ tiên phong từ ngư côn sau l ư n g phát động tập kích hướng trời pháo ngư côn xoay người chống đỡ đầu đón hồ tiên phong hung hăng đánh tới hai cái sừng châu bắn ra rực rỡ hắc quang tới quang tới thậm chí toàn bộ thân hình đều giống như hình chiếu giống như chiếu dọi ra một đạo càng thêm hắc quang khổng lộ thân hình tới đạo này thân hình t vâng h ổ tiên phong mở ra bùn máu miệng lớn đánh tới ngực bị sừng trâu trực tiếp đỉnh đấu phủ xuống huyết một lộ phi lui nhưng sau một khắc tiện thử vương liền rết tới trước mặt nó toàn thân tản ra nồng đậm hào quang màu vắng đất tốc độ xoay tròn so vừa rồi tăng nhanh gấp trăm lần không chỉ n g ư u côn hốt hoảng ứng đúng một móng đập tới cứng rắn móng trâu vậy mà đều bị trôi không máu me đầm địa vâng vừa đối phó s o nghiện thử vương n g ư u côn còn chưa kịp thở một ngụm một đạo băng l ã n h cường tráng thân thể liền quấn quanh mà đến mặc dù như côn toàn lực lao nhanh nhưng xoay tròn quấn quanh thân rắn buộc phát ra một loại q u á dị hấp lực căn bản chạy không thoát. cuối cùng như côn cả người đều bị hãm hại lân vây quanh côn lấy càng thu càng chặt ttt vẫy đen buông xuống đầu rắn châm chọc nhìn chằm chằm như côn đỏ tươi xả tín tử tại như côn mặt phía trước có chút rung động bây giờ nhưng không có cơ hội hối hận lan đi như côn hung hăng cắn răng liều mạng dãy rủa đùng đùng đúng ta liền nữa thích con n g ồ i vùng vây dãy chết ngươi càng dùng sức ta lại càng hưng phấn vẫy đen thanh â m bên trong tràn đầy hưởng thụ một dạng gỏi ý toàn thân buộc phát ra xa mỏng một dạng hát sắc tia sáng thân thể càng thu càng chặt càng thu càng thu càng chặt như côn thậm chí ngay được toàn th hổ tiên phong vô xuống hổ đầu ánh mắt hung tàn đi đến trước mặt hổ khẩu t r u n g quanh lông tơ dính đầy vết máu không ngừng dùng đầu lưới liếm láp lấy răng n à n h tựa hồ không nhịn được m u ố n ăn như do c u ố n trước tiên lấy ra t i ê n t r ủ n g vạy đen phân phó t i ề n thử vương túi đầu không lưng dội ra hai cái chân trước muốn phá vỡ ngưu côn ổ bụng ngưu côn lần nữa dãy r i a vạy đen đ ấ y mắt lộ ra bạo ngược châm chọc lộng l â y toàn thân phóng r a càng thêm nồng nặc h ắ t quang cơ thể lần nữa nắm trãy ý thức bắt đầu hốt hoảng lúc đột nhiên tại trời không nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ điểm đen kia từ trên cao không ngừ chỉ chờ thấy rõ điểm đen kia chân thực thân mạo nhu côn trong nháy mắt cảm động đến dối tinh dối mù thậm chí đều nhanh muốn rơi lệ thời khắc mấu chốt còn phải là ta láo hàn a ba chương ba trăm sáu mươi tám bốn đầu chương ba trăm sáu mươi tám bốn đầu p h â n phật tiếng do hú từ bên thai tuôn ra thân như phi đạn hướng mặt đất điên cùng tập t r ư ờ n g đao ra khỏi vỏ thời gian lôi tề tất ra khí huyết phun trào như rời sông lấp biển ánh mắt bung ô xuống khóa kín vẫy đen cự mãng huyết sắt ánh sáng mỏng giống như áo choàng tại sau lưng bay đảng trong tay trúc long đao cương hóa thành huyết sắc trường long từ mặt đất nhìn lên trên lúc cảnh sắc là như vậy tại m ờ tối trời không cùng với từng đống mây đen phía dưới một đầu huyết sắc trường lòng từ cao không bay xuống khí thế bàn g bạc duệ không thể đỡ ba thấy cảnh này như côn trong lòng chỉ có hai cái ý niệm một cái là lão hàn đẹp trai một thớt một cái là lão hàn vậy mà thật sự tiến hóa thành tinh cấp người châu được trước khi chết còn có cái gì muốn nói sao vậy đen âm chắc chắc hỏi thăm như côn trên mặt lộ ra nhân tính hóa tuyệt đối l ắ c l ắ c đầu trâu ta không có ngươi đây ta vậy đen thanh âm chưa dứt còn không có minh bạch như côn là cái gì ý tứ một đầu huyết sắc trường long mang theo kinh khủng pháp áp trận bông xuống phốc phốc đầu rắn bị một đao chặt đứt bay lăn đến đang chuẩn bị cho n g ư u côn mở ngực mổ bụng hiện thử vương bên cạnh hiện thử vương hai cái thoái hóa ánh mắt trong nháy mắt trận lên như trâu trứng một dạng do a đến toàn thân khẽ run dậy xối lơ trên mặt đất khoảng cách gần nhất hổ tiên phong toàn bộ thân thể bị thiên long thức kinh khủng phong áp trực tiếp đè sấp trên mặt đất lúc ngẩng đầu lên liền chỉ thấy vảy đèn không đầu thân rắn giống như là thủy long đầu giống như hướng ra phía ngoài phun máu tươi tung tóe lúc này tiếng gió hú long â m mới như sấm nổ giống như nổ vang bên t a i giống kèm theo vang vọng không ngừng tiếng gió hú long â m cái kêu thanh Từ giảm bất tư t giảm ngồi lực nửa hổ á i dại chậm một đứng lên, tiên phong toàn h ả Hổ phong tiên t o thân hổ m a u trong nháy mắt nổ lên liền xem như trộm c à n g làm quốc biên cảnh lúc suýt chút nữa bị phòng thủ cảnh trung phẩm võ vương phát giác nó cũng không có giống bây giờ như thế sợ này thanh niên võ vương khí huyết uy áp rõ ràng không đến trung phẩm lại cho nó một loại so trung phẩm còn muốn cảm giác nguy hiểm ngươi ngươi dám can đảm vượt biên g i ế t ta bắc hoang yếu vừa ba hổ tiên phong bắt thịt cả người căng cứng ngoài mạnh trong yếu gầm nhẹ hàn trần lạnh lùng nhìn chăm chú lên h ổ tiên phong ánh mắt túc sắt các ngươi l é n lén lẻn vào ta làm quốc cảnh nội c ư ớ p ngục cứu yêu lại cùng thiên ma cấu kết liên hợp chết không hết tội cùng thiên ma cấu kết hổ tiên phong biểu tình g i ữ t ậ n có chút khẽ giật mình hàn trần đem hổ tiên phong phản ứng đầu tiên nhìn ở trong mắt nói như vậy những thứ này yêu vương cùng mai phục tại chung quanh thiên ma không phải cùng một chỗ hiu một cây đen kịp trường tiễn treo lên vòng tròn hình dáng khi váy chạy ra mà đến hổ tiên phong phần gáy hổ mao có chút run dậy bay người né tránh trường tiễn xuyên qua hổ tiên phong vị trí thẳng đến hàn trần mặt hàn trần g i lên đao đó sắc mặt không có chút nào Khánh. theo r ư lưới ờ n tiễn n g lao đao i sát lấy một đạo đen kịt cao bóng dáng của đại liền bay vút m à đến hai chân thân há mặt đất đây là một đầu vương t r ù n g trung phẩm ký sinh thiên ma đầu bộ phận giống như tướng t r ù n g trước hẹp sau rộng hai cái dưới d a hình cái vòng mắt như ký sinh trùng giống như núc ních không chỉ hai bên răng cái ranh trần c h u ụ i bên ngoài tràn đầy răng cùng sền sạch nước bọt đến nôi cơ thể thì lại tiến hóa phải cùng nhân loại giống nhau như lúc chiều cao có ba m trên t h ớ i toàn thân cũng là giống như giáp s ắ t côn trùng một dạng hát sắc cốt giáp cùng chi tiết trong tay nắm lấy một thanh hai đầu đều là sừng nhọn côn truy phía sau là một đầu giống như đôi bọ cạp giống như mang theo nhạy bén câu ký sinh c h â m vĩ tay hắn lấy côn truy đánh xuống hình cái vòng mắt nhìn chằm chặp h à n trần nước bọt từ răng bên trong điên c u ồ n g tràn mà ra tràn đầy ác ý theo sát lấy đầu này ký sinh thiên ma xuất hiện còn có một cái đầu bộ phận giống như nấm dù giống như toàn thân dài nhỏ phản g phất ra bọc xương một dạng hát sắc thiên ma hắn từ một mảnh gạo thép kem tươi phong lưu bên trong chậm rãi đi ra trên da tràn đầy nô ra thật nhỏ thịt th thoạt nhìn như là trên thân không ngừng tiêu tán lấy lục sắc hạt cắt giống như đây là một đầu ôn dịch thiên ma mặc dù nhìn xem yếu đuối nhưng khí tức thậm chí so vương trùng t r u n g phẩm ký sinh thiên ma còn phải mạnh hơn một bậc nhưng mà theo sát sau lưng ôn dịch thiên ma lại đi ra một đạo thân ảnh nói đúng ra là leo ra một đạo thân ảnh nó tương tự ốc s e n toàn bộ thân thể cũng là tương tự thân mềm ở trên địa nhúc nít b ò trên lưng là một cái cực lớn ốc biển hình dạng hát sắc vỏ sò. chỉ là cái vỏ sỏ giống như cốt chất tăng trưởng giống như h ư ớ n g ra phía ngoài lồi ra vô số kịch liệt cốt t ứ cơ thể như thế dị dạng nhưng lại có đầu của nhân loại nhưng hai con mắt lại giống ốc x ê n xúc rác giống như dọc theo hốc mắt các loại mạch mó c u ố n dao ánh mắt trải qua nhìn chân nhắn ác tâm đây là một đầu bạo cốt thiên ma chủ yếu của nó tác dụng là chế tạo ra đủ loại v ừ a phối thiên ma vũ khí ký sinh thiên ma trong tay c o n truy hẳn là liền xuất từ thân thể của nó ký sinh thiên ma ôn dịch thiên ma bạo cốt thiên ma cộng thêm ở phía xa sử dụng t r ư ờ n g tiễn không hề lộ diện đầu kia thiên ma hết thể chính là bốn đầu vương trùng thiên ma mắt thấy tình huống không đúng hiện thử vương lặng lẽ lui đến một bên hai cái chân trước điên cuồng đào đất muốn nội thổ thoát đi chỉ là cái mông vừa mới không xuống đất mặt đen kịt côn truy tựa như phi mâu giống như mang theo liên tục hơn m ộ ư ơ i đạo kinh khủng khí bạo âm thanh ở giữa dưới đất hiện tử vương chi một đạo kịch liệt kêu thảm từ dưới đất chuyển ra khoảnh khắc hiện tử vương phá đất mà lên toàn thân co rút rút lún dậy trong miệng không ngừng chạy ra bạch sắc b ọ t b i ể n cùng huyết thủy hai cái chân trước điên cuồng chụp cào đầu của tự mình thẳng đến ra chóc thịt bong máu me đầm địa hiện tử vương hổ tiên phong nhìn thấy hiện tử vương dạng này vừa muốn tiến lên t i ề n thử vương trong mắt đột nhiên chính mình rất xuống bên trong tuân ra một mảng lớn tựa như dòi bỏ một dạng ký sinh trùng cứu ta hổ h ì n h cứu ta t i ề n thử vương gian khổ cầu cứu trong miệng trong m ũ i trong lỗ hai tuân ra vô số hát s ắ c ký sinh trùng không được qua đây hổ tiên phong chỉ cảm thấy tê cả ra đầu liên tiếp lui về phía sau t i ề n thử vương hướng phía trước bọ lên không có vài mét liền triệt để chết toàn thân đều chui ra từng cái như dòi bỏ một dạng hát s ắ c ký sinh trùng tới ếch nhìn thấy t ử trạng thê thảm như vậy hiện t ử vương hổ tiên phong toàn thân hổ mao giống như là nổ tung như thế ác hẳn không thôi dù làng y u côn đều dọa đến cầu co lại sau l ư n g hạt trần chỉ là thân hình quá cực lớn bộ dáng thô bị nhìn có chút hài hước lạc lạc lạc lạc ký sinh thiên ma phát ra để cho người ta toàn thân thẳng nổi ra gà kích giang âm thanh mặc dù không có biểu tình của nhân loại cũng có thể nghe ra tràn đầy ác ý cùng châm t r ọ c cười lạnh ôn dịch thiên ma bạo cốt thiên ma trên mặt cũng đều lộ ra vặn vẹo nụ cười d ữ tật tới lập tức ba đầu thiên ma tràn ngập ánh mắt ác ý đồng thời nhìn về phía hàn trần tựa hồ nhận biết hàn trần như thế n g o ạ tảo như côn cầu cầu túy túy địa cách hàn trần s a một chút đối mặt ba đầu vương chủng thiên ma trần chùi ác ý hàn trần sắc mặt bình tĩnh như trước chỉ là hơi có không hiểu hỏi, chúng ta nhận biết. Ký sinh thiên ma rút lên hát rút ma ắ c côn truy, t âm h a n h k h ơ n g ba trăm sáu mươi a n g chín thuyết tộc chương trên danh sách. Ôn dịch h t i ba n h trăm sáu mươi không chín g có t h t i ế t h tộc bác hoàng gián ra tây đoạn tam ca ngươi nói thế nào xúc sinh thực sẽ tới sao ngụy trang tuyết địa dưới r a một cái gậy gò nam nhân nhìn c h ầ m c h ầ m phản khí tại súng bắn tịa lần k í n h thuận miệng hỏi từ súng bắn tịa lần trong kính nhìn ra phía ngoài một trăm mét có hơn chỗ có một người mặc áo ra thu váy mang theo răng thu dây chuyền thiếu nữ thiếu nữ tay chân đều bị tỏa liên gắt gao c ò n g lại khóa một chỗ khác thì lại kết nối lấy một cây cực lớn hát thiết đinh dài đinh dài cắm sâu đất đông cứng bên trong cứ việc nữ h à i liều mạng giấy r u ộ cũng mảy may vô pháp dung chuyển xuống đất đinh sắt nhất định sẽ chớ coi thường tuyết tộc người cùng trọng thai hồ giàn buộc tại gậy gò nam bên cạch nằm là một tên g á n g người khôi ngô nam nhân. hắn có thật d à y d â u quay nón trong tay nắm chặt hai thanh sáng như tuyết đoàn đao ánh mắt tàn nhẫn hung tàn trợt t r ậ t trượt có sao nói vậy tuyết tộc nữ nhân thật là không sai đâu tại như vậy rét lạnh địa vực còn sống sót cô nàng kia già trên người vậy mà như vậy quan g nộn nước trượt mảy may không có lâm đông quốc gia nữ nhiều người như thế thể m a u g ầ y gò nam nuốt nước miếng một cái thoáng chuyển rời lần k í n h đầu ngắm rơi vào nơi xa thiếu nữ trên gương mặt xinh đẹp thiếu nữ có mái tóc dài màu và nóng mỹ lệ đồng tử con mắt tựa như lam sắc bảo thạch nhưng ngũ quan lại lam quốc một chút đường con nhu hòa khải gương mặt hai bên có lục đạo hắc sắc b gậy gò nam đang dùng lần kính thưởng thức thiếu nữ sắc đẹp lúc đầu bị bên cạnh tam ca hung hang chụp một chút để ý một chút trong hai hồ da mới là giá trị liên thành bào bối đến nôi tuyết tộc nữ nhân các loại đại công cáo thành người tùy tiện bên trên tốt tốt tốt gậy gò nam lập tức tinh thần tỉnh táo có chút chuyển rời thân thương từ lần trong kính ánh mắt bắt đầu tìm kiếm trọng thai hồ bóng dáng ho băng nguyên bên trên c u ầ n phong v ẫ n nộ gào thét t ầ n g t ầ n g kem tơi ư hạt tuyết bị c u ầ n phong mang theo cũng không biết qua bao lâu g ầ y gò nam toàn thân đột nhiên r u lên kích động kêu lên tam ca tam ca xuất sinh tia tới g ẽ vào một bên nghỉ ngơi nam nhân đột nhiên mở mắt ra có chút s ố c lên ngụy trang thảm cỏ hướng nơi xa nhìn lại quả nhiên tại trăm mét có hơn tuyết địa bên trong có một đầu thuần trắng trọng thai hồ đang hướng về thiếu nữ chậm rãi tiếp cận nó vô cùng thận trọng toàn bộ thân thể cơ hồ là nằm sấp ở trên địa chậm rãi t i cận nó vô cùng t h n trọng toàn bộ thân thể cơ hồ là nằm sấp ở trên địa chậm rãi h ỉ có da c ủ hoàn trình a o mới có thể bán ra giá cao một khi trên người có lỗ th g ầ y gò nam sốt ruột nói đừng nóng n ổ i lại vân vân t a m ca gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trọng thai hồ vị trí không chút hoang mang rất nhanh trọng thai hồ liền chuyển rời đến thiếu nữ bên cạnh nó đầu tiên làn đếm thử cắn ra thiếu nữ trên người xiềng xích phát giác căn bản không cắn nổi phía sau liền đi c h ả o đào xiềng xích một đầu khác lập đinh tiểu nhạc ngươi đi mau đây là cặp ấy đi mau à thiếu nữ khẩn trương ngắm nhìn một phía vừa đem trọng thai hồ dùng sức đẩy ra phía ngoài vừa dùng cơ thể che chắn trọng thai hồ là lúc này rồi nhớ kỹ đừng đánh hỏng ra trồn đơn giản nhắc nhở một tiếu sau t ă n ca liền nhắc lên trên thân đứng dậy hung hăng đặt một cái dưới chân phòng hoạt đinh dạy cả người tựa như một đầu là báo đi săn hướng về thiếu nữ cùng trọng thai hồ vị trí phóng đi trăm mét có hơn cũng b ấ t quá ba bốn giây thời gian thiếu nữ cùng trọng thai hồ cơ hồ là cùng một thời gian phát giác nguy hiểm tiểu nhạc đi tiếp tục như vậy ngươi cũng sẽ bị bắt được đi mau t r ọ n g t hai hồ lại mảy may không để ý thiếu nữ khuyên can vùi đầu đào đinh trở về thông tri tộc nhân khác là biện pháp tốt nhất nhưng nơi này cách lam quốc biên cảnh thực sự quá gần một phần vạn tại trong lúc này thiếu nữ bị đưa vào lam quốc nhưng là triệt để không có hy vọng vê anh một giây sau Tam một ca tránh tránh m ặ lại tại n dết t t r lúc này một bên thiếu nữ đột nhiên hung hăng kéo một cái xiềng xích giống như là vấp cương ngựa giống như ngăn ở tam ca hai chân trên cổ chân tiểu nhạc bên trên ba thiếu nữ hung hăng cắn răng lôi xiềng xích vấp lấy tam ca cổ chân hung hăng phát lực chỉ cần nhường tam ca mất cân bằng đau chắc chắn sẽ không làm bị thương tiểu nhạc b a n g có thể một giây sau xiềng xích chống thẳng tắp t a m ca hai chân tựa như rễ cây lớn lên ở trên mặt đất như thế mảy may không có nhận lấy ảnh hưởng ngược lại là thiếu nữ bị tỏa liên hung hăng kéo một cái suýt chút nữa bị túng đổ hử hử t a m ca liếc con mắt nhìn một mắt thiếu nữ khỏe miệng lộ ra khinh bị cười lạnh tới lập tức đoàn đao đón đánh tới trọng thai hổ một đau g ó t đi vào không cần ba thiếu nữ thần sắc hoảng sợ mũi lao và bụng trọng hai hồ cũng mất quá so thông thường hồ ly lớn hơn một chút. toàn bộ bị tam ca đoạn đào cắm ở giữa không trùng thử ra trong răng nhọn tiên huyết điên cuồng chặt a thiếu nữ điên cuồng mà nổi giận gầm lên một tiếng hướng về tam ca phóng đi ba tam ca hung hăng dẫm mạnh xiềng xích thiếu nữ bị trực tiếp kéo ngã nằm trên đất g ầ y gò nam nhìn tam ca đã nắm trong tay cục diện xách súng chạy tới tam ca ngư bức bất nói nhảm ta trước tiên luật ra ngươi nếu là muốn đi liền nắm chặt thời gian này hồ ly cũng đã đổ tao nước tiểu đưa tin nói không chừng khác tuyết tộc người chẳng mấy chốc sẽ chạy tới lên xong về sau trực tiếp xử lý tam ca lạnh giọng nhắc nhở xử lý gậy gò nam nhìn một mắt thiếu nữ g a thị tuyết trắng không đành lòng không muốn đang trộm vượt biên cảnh lúc xảy ra ngoài ý mớn tốt nhất đừng liên lụy vô dụng mặc dù nữ nhân này mang về có thể chụp tốt giá tiền nhưng phong hiểm quá lớn cho nên nắm chặt thời gian a tam ca lạnh lùng h à n h một mắt thiếu nữ bây giờ ở chỗ này gậy gò nam dùng mình một cái nói nhảm bằng không ta cho ngươi thêm dài cái giường tam ca đạp thiếu nữ xiềng xích ngồi sùng xuống, xuống chuẩn bị đem trọng thai hồ l ộ t ra một đao rót vào trong bụng trọng thai hồ cũng không tử vong còn tại dãy r u ộ n h ư n g đã không có lực công kích thiếu nữ điên cùng mà hướng về phía tam ca thét lên thị uy lại bị xiềng xích một mực khống chế ở trên đ i ệ gầy gò nam nhìn xem trên mặt đất thiếu nữ mỹ lệ bóng lưng lộ ra biến thai ý cười liên tục nuốt mấy ngụm nước bọn lập tức không kịp chờ đợi nửa quỷ sau lưng thiếu nữ muốn giật xuống thiếu nữ ra thú quần đùi nhưng hắn vừa d ố i ra tội ác đại thủ đang chuẩn bị lột r a tam ca đột nhiên dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở trên ngôi s ủ i ba tiếp đó nghiêng thai lắng nghe gầy gò nam lập tức dừng động t á c lại nhìn chung quanh một bộ làm tặc dáng vẻ của t r ộ t dạ đ i khoảnh khắc nhìn tam ca một mực không có phản ứng gầy gò nam mới nhỏ giọng hỏi tam ca tam ca chưa kịp trả lời một đạo bóng dáng của đèn n một đường tá lực cuối cùng vừa vặn đứng tại tam ca cùng gậy gò nam cùng với thiếu nữ bên cạnh bốn tam ca gậy gò nam thiếu nữ đồng thời quay đầu nhìn bên cạnh gần như ba m trên thân tràn đầy côn trùng bên ngoài cốt giống như cốt giáp đầu trước hẹp sau rộng giang lanh nước bọn bốn phía ký sinh thiên ma nhất là đang cảm thụ đến đối phương kinh khủng vương trùng khí thế phía sau cơ thể bản năng bắt đầu run rẩy ra đầu giống như là bị điện giật giống như từng đ ợ t điệu run lên cái gì tình huống ở đây tại sao có thể có một đầu vương t r ù n g thiên ma chương ba trăm bảy mươi không giảng đạo lý chương ba trăm bảy mươi không giảng đạo lý mau trốn tam ca cùng g ầ y gò nam t r ò n váng trong lòng đệ nhất ý nghĩ chính là chạy mau nhưng tại thiên ma kinh khủng trời đ ị c h uy áp bên dưới hai người hai chân phẳng phất đổ chỉ giống như khó mà c h u y ể n rời cả người đều bị hoảng sợ to lớn cảm giác chen ép nhưng mà đầu này vương t r ù n g ký sinh thiên ma cũng không hề để ý bọn hắn ngoạ ngậy dưới ra hình cái vòng mắt chỉ là nhìn chằm chặp nơi xa mơ hồ kem tươi phong lưu k í c h liệt giang phát ra ha ha ha kích r ă n g âm thanh hô một giây sau một cỗ kinh khủng phong áp trận đánh tới giống như một trận máy bay đột nhiên từ bên cạnh cất cánh giống như tăng ca cùng g ầ y gò nam cơ hồ suýt chút nữa bị cổ phong này đẻ trực tiếp thổi n ã xuống đất không đợi hai người phản ứng lại cái k i a vương chủng ký sinh tiên ma hai đầu gối liền hung h ă n g một khuất chạy hướng về sau bay vọn cơ hồ là nó rời đi trong nháy mắt một vòng quần mặt trời liền trận bay xuống xuống vanh ba đầu tiên là rực rỡ tia sáng tiếp đó là nóng bỏng khí lưu mặt đất lạnh bút cứng rắn đất đông cứng trong nháy mắt mềm hóa trở thành bùn loãng chung quanh x ư ơ n g tuyết trực tiếp bốc hơi bốc hơi đã biến thành quần c u ộ n x ư ơ n g trắng quần mặt trời rơi đập mặt đất càng là trực tiếp biến thành một bãi đỏ tươi r u n g nham cuối cùng là tại phong lưu bên trong quần c u ộ n chuyển vang lên lôi mình tại một mảnh x ư ơ n g tuyết bốc hơi trong x ư ơ n g mù khói trắng tam ca gầy gò nam thiếu nữ thậm chí là hấp hối trọng thái hổ nhìn thấy một người không sai một người mặc dù khuôn mặt thấy không rõ ràng lắm cũng chỉ có ngắn ngủi trong n á y mắt nhưng nam nhân có chút ghé mắt nhìn qua lúc loại kia lênh lệ Túc khí huyết ư trầm ánh lại đâm tung nao ra nam, nên bên, nam nhân, nữ, đất, trước, thân nên đao còn mặt trời lớn suốt một vòng tia sáng càng thêm rực rỡ mà thân đao trong chất liệu cực quang lôi nhắm cũng bởi vậy kích phát ra dọa người lôi lưu những thứ này lôi lưu cùng không khí tự do lôi hệ linh khí phát sinh phản ứng thế là hư không bên trong hầm vang nổ tung một đạo rực rỡ trắng bạch lôi mang tiếp đó truyền vang r ộ i ra quần c u ộ n lôi m ì n h một đ a o vung tất h à n trần mũi chân hung hăng đạp lên mặt đất v ớ i anh mặt đất hầm vang sụp đổ hắn cả người lôi kéo b ư ớ c hơi quần c u ộ n xương mù lưu hướng về ký sinh thiên ma bay ngược phương hướng tiếp tục đ u ổ i g i ế t mà tuyết tộc thiếu nữ chỉ cảm thấy mặt đất hung hăng du lên liền không thấy h à n trần thân ảnh bay đầu lúc tăng ca cùng gầy gò nam cũng chỉ còn lại có than đen một dạng không xương huyết n ụ c phẳng phất trong nháy mắt bị hò tan gi xem như một đầu từ tướng chủng tiến hóa đến vương chủng trung phẩm ký sinh tiên ma ma chủng tự nhiên không ít cùng làm quốc võ vương giao thủ qua cho nên nó không minh m ạ c h một cái tinh cấp phẩm chất thấp võ vương rõ ràng nên so với nó yếu m ớ i đúng có thể vì cái gì bị nghiền ép nhưng là chính mình trong suy nghĩ đánh gãy ma chủng trên hàm r ă n g phía dưới giao hợp phát ra cấp tốc kích r ă n g âm thanh hàm trên môi có chút n g ă n lại đại thủ nắm chặt côn truy hướng về trước người đột nhiên hung manh đâm mặc dù ma trùng sức mạnh hoàn toàn có thể ngăn cản được con mặt trời chặt chém nhưng con mặt trời kích phát ra tia sáng tổn thương lại hoàn toàn c ả n không được nó có thể cảm nhận được rõ ràng thể nội quần q u ầ n ma năng giống như là hơi nước giống như bị con mặt trời tản ra mà ra ánh sáng nóng bỏng không ngừng bốc hơi cả người giống như là đèn tẩy chạy đến giống như không ngừng bốc lên hát s á t hơi nước liền trên người bên ngoài cốt giáp trụ cũng tại chậm rãi hòa tan tiếp tục như vậy sẽ chế t ba cảm nhận được tử vong uy hiếp ma trùng quyết định được ăn cả ngã về không nó nắm chặt côn truy chống cự lại nóng rực q u n mặt trời đ à cường toàn thân bạo bên ngoài thân đột nhiên bộ phát ra rực rỡ hắc q u a n tới sau lưng chậm rãi xuất hiện một tôn đen kịt vặn vẹo ma thần hư ảnh thấy không rõ cụ thể hình dáng tướng mạo chỉ có thể từ một chút ngoại hình hình dáng trông được đến tôn này ma thần hư ảnh dường như là từ vô số côn trùng tạo thành thân hình hình dáng không ngừng nhúc đích tôn này ma thần hư ảnh vừa xuất hiện hàn g trần liền cảm nhận được cảm giác nguy cơ to lớn mi tâm không ngừng truyền đến co vào cùng kim châm một dạng đau cảm giác đây là giác quan t h ứ sáu dự cảnh ma thần trứng ma trùng trong cổ học lăn lộn ra một tiếng khàn, khàn gầm nhẹ hình cái vòng mắt nhô lên vỏ đen tựa hồ muốn tôn ra như thế theo tiếng này kh sau lưng nó ma thần hư ảnh tựa hồ so vừa rồi càng thêm rõ ràng một chút cùng lúc đó tôn này ma thần hư hình chiếu là sống tới như thế từ trên người rút ra một đầu ngoại ngoại côn trùng tiếp đó đưa tay hướng về hàn trần đưa tới đầu kia ngoại ngoại côn trùng đồng dạng chỉ là đèn kịt hình dáng không nhìn thấy chân thực hình dáng tướng mạo nhưng hàn trần có thể cảm nhận được rõ ràng đầu này côn trùng tản ra gian ác cùng nguy hiểm trong n g a y mắt hàn trần đột nhiên cảm giác tim căng thẳng tựa hồ có cái gì đồ vật muốn cưỡng ép tiến vào trái tim ký sinh uy dị như vậy thủ đoạn nhường hàn trần toàn thân lông tơ dựng thẳng dựng lên thậm chí ngay cả nhận buộc đều chắc chắn phải chết vân vân n à y ma thần hư ảnh cùng tinh đồ cảnh ý ngưng hình cực kỳ giống nói không chừng khư văn có thể ngăn lại hàn trần cấp tốc ra kết luận bàn chân tại mặt đất hung hăng giấm mạnh thể nội khí huyết bộc phát trong nháy mắt chống ra tám đạo khư văn quả nhiên khư văn vừa mới chống ra loại k i a sắc bị cưỡng ép sống nhờ cảm giác cấp bách trong nháy mắt tiêu thất còn không đợi hàn trần t h ở phảo vòng ngoài cùng khư văn liền trực tiếp nổ t u n g theo sát lấy là vòng thứ hai đệ tam giới đệ tứ giới thẳng đến vòng thứ năm khư văn lúc khư văn mới đầu tiên là hóa thành n o ạ i lệ chủng ảnh tiếp đó nổ tung chờ đến đệ lục giới lúc khư văn hóa thành n g o ạ i nghệ t r ù n g tốc độ của ảnh rõ ràng giảm bớt mà duy trì ma thần hư ảnh đồng dạng mang cho ma trùng gánh vác to lớn một mực duy trì lấy ma thần hư ảnh đệ trình trùng ảnh tư thái trong cơ thể nó ma năng như mở cống một dạng điên cuồng trôi qua nhưng mắt thấy hàn trần quanh thân chống ra khư văn chỉ còn lại cuối cùng hai vòng nó như thế nào cam tâm từ bỏ lạc lạc lạc lạc nó răng nanh g i a o kích nước bọt bắn tung t ó é dưới ra hình cái vòng mắt thật cao nhô lên sau lưng ma thần hư ảnh càng thêm vạt vèo n e n kịt tạch tạch, tạch. đệ thất nói khư văn sụp ra vô số thật nhỏ vết rách cuối cùng v cái k i a c ố quỷ dị lực lượng kinh khủng lập tức bắt đầu thẩm thấu đạo thứ tám khư văn cuối cùng một đạo bảo mệnh khư văn hàn trần tự nhiên toàn lực duy trì dung hợp quy khư cảnh ý chi lực khí huyết tựa như dòng lũ giống như hướng ra phía ngoài phát tán r ồ i ba ma trùng nhìn xem hàn trần l i ề u mạng rẽ r ù a dáng vẻ trên đầu môi l i ệ t lộ ra đỏ t ư ơ i lợi phản phất tại c ù n g tiếu một dạng tạch tạch tạch đạo thứ tám khư văn cuối cùng không chịu nổi bắt đầu xuất hiện thật nhỏ vết d ạ n cùng ngoại trùng ảnh chết ba ma trùng gào thét sau lưng ma thần hư ảnh một chút ngưng thật rất nhiều mà hàn trần chống ra đạo thứ tám k ư văn lại trực tiếp pháo có thể so với giữ tận bạo ngược ma trùng tại đạo thứ tám khư văn sau khi vỡ vụn biểu tình của hàn trần đột nhiên biến bình tĩnh trở lại thậm chí lộ ra một k i a tiêu ý không biết vì cái gì nhìn thấy hàn trần đột nhiên biến thành cái biểu tình này ma trùng theo bản năng có chút nghĩ lại mà sợ ngươi cười cái gì hàn trần cái gì cũng không có giản giải g trên thân lần n ữ a bành bành bành địa chống ra tám đạo khư văn là chủ tu tinh đồ tích thủy thành tuyển một đường tiến hóa làm quy khư tinh đồ thế nhưng lại ăn nhiều nhất cường hóa điểm tấn thăng tinh cấp võ vương phía sau mười lục đạo khư văn chính là quy khư tinh đồ trả lại cho hàn trần lớn nhất kinh hỷ có này mười lục đạo khư văn cho dù là vương t r ù n g phẩm chất cao thiên ma hắn cũng có thể qua hai chiêu huống chi là vương t r ù n g trung phẩm đây chính là tinh đồ cảnh ý nghiên ép không nói đạo lý chương ba trăm bảy mươi mốt long chương ba trăm bảy mươi mốt long bốn nhìn thấy hàn trần lần nữa chống ra tám đạo khư văn ma trùng nhìn chằm chằm dưới ra hình cái vào mắt trực tiếp sửng sờ tại chỗ sau lưng ma thần hư ảnh chầm chậm bắt đầu phai nhạt hàn trần miết miệng nở nụ cười nanh trắng dày đặc hai tay nắm ở trôi đao đột nhiên buộc phát ra toàn bộ bộ phận khí huệ ông vốn là sáng loa của mặt trời đao cương tia sáng lần nữa tăng gọt ma trùng mặc dù chịu nổi thân đao ép xuống sức mạnh nhưng chịu không được quần mặt trời đao cương đốt bị thương bên ngoài thân cốt giáp tựa như dầu thắp đèn một dạng dung thành hát sắc dầu mỡ đau lạc lạc lạc lạc ma trùng răng nhanh nhanh chóng giao kích trong c ổ h ọ n g lăn lộn ra giá thu một dạng g à o thét bắp thịt cả người đột nhiên bành trướng mấy lần tay cầm côn truy sinh sinh đẩy ra hàn trần trúc long đao sau đó quay người chạy trốn mặc dù đang g i ậ n huyết bên trên nó chiếm giữ hoàn toàn ưu thế nhưng ở trước mặt hàn trần lại hoàn toàn không phát huy ra dạng này ư thế cây đao kêu bản thân liền một mực tại phóng quả thực là chuyên môn khắc chế thiên ma tộc mà sáng tạo ra chiêu thức dù là ma trùng khí huyết năng lượng hoàn toàn c h i ế m yêu càng dung hợp ký sinh ma thần cảnh ý trí lực nhưng như cũng vô pháp ngăn cản c ộ n mặt trời đào cương tổn thương càng biến thai chính là quay chung quanh tại hàn trần quanh thân tám đạo khư văn giống như thủ hộ thần phụ giống như chỉ có nghiền nát này tám đạo khư văn mới có thể gây tổn thương cho hại đến hàn trần bản thân thế nhưng tám đạo khư văn cường độ ma trùng đã khảo nghiệm qua dùng ra chính mình tối cường chiêu thức cũng bất quá vừa đủ nghiền nát tám đạo khư văn mà thôi nay còn đánh cái cái g á ma lang ba ma trùng xoay người trong nháy mắt hàn trần liền bắt được thời cơ t r ú c long đao c h ó á n g mở còn mặt trời vòng ánh sáng trong nháy mắt hoa thành một đầu quang lưu trời lang chết hàn g chân hai mắt ngưng lại bàn chân bịch một tiếng dấm bạo dưới chân đất đông cứng cầm đao hai tay khuỵu tay đầu tiên là có chút hướng về sau co vào lập tức trợt hướng về phía trước hung manh lâm thân đao bình ổn tinh chuẩn giống như dao giải phẫu một dạng mặc dù mũi đao chưa kịp rót vào thân thể của ma trùng nhưng từ thân đao bay nhỏ mà ra quang lưu trời lang lại đem ma trùng toàn bộ phía sau lưng trực tiếp xé mở đèn kịt huyết n ụ c bên ngoài lợt hát sắc máu chảy bốn phía bắn một đao này chém vào rắn rắn chắc chắc ma trùng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau lớn trốn đến nhanh hơn vây anh hàng trần thân hình nghiêng về phía trước hai chân bạo d ẫ m mặt đất điên cuồng cướp m à lên lại tại lúc này một cây đen k h ị trường tiễn không có chút nào dấu hiệu địa bắn nhanh mà đến trong nháy mắt liền đánh n á t hàng trần vờn quanh quanh thân đạo thứ nhất k hư văn hàng trần lông mày có chút đẻ ép thế sông không giảm nhưng ma trùng dù sao cũng là khí huyết chiêm ê u tốc độ còn nhanh hơn hắn bên trên không thiếu băng khư bộ tiêu hao rất lớn lại cũng không phải đúng nghĩa thân pháp kỹ năng hiện tại cái này tình thế căn bản không phát huy được tác dụng mặc dù không tam lỏng hàng trần chỉ có thể tạm thời từ bỏ truy sát ma trùng quay người trợ giúp l ư u côn h i u lại là một cây đen kịt t r ư ờ n g tiễn tốc độ cực kỳ kinh khủng t ẩn chứa cảnh ý chi lực hát mang hàng trần bên thai có chút run lên vung đao bịch một tiếng đem trường t i ễ n đánh nát thân mũi tên cũng không phải bạo cốt thiên ma trên người ma cốt mà là thôn vệ thiên ma trên thân loại kia quỷ dị cơ thể sống giàu chất vật vừa bị trúc long chém nát liền nhanh chóng mềm hóa tăng h ă n giã nơi xa hẳn là một cái vương chủng đề phẩm quả thực là truy sát đối phương nhất định sẽ giống như ma trùng quay người chạy trốn tiếp đó bảo trì khoảng cách a n toàn tiếp tục bắn giết mẹ nó hàn trần thể nội khí huyết quần quận lưu chuyển trong lòng tràn đầy biệt khuất cùng tức giận hữu lực không có chỗ làm cho a lao hàn cứu ta lại tại hàn trần suy nghĩ chìm nổi thời điểm cuối cùng về tới nguyên bản chiến trường đang đứng ở ôn dịch thiên ma cùng b ã o cốt thiên ma vây công như côn toàn thân giống như là con nhím giống như bị đâm đầy đèn kịt ma cốt mọc a i trên thân càng làm ọ c ra một đ o á đoá bông cả hình dáng đẽo thì tới mà một bên hổ tiên phong càng là thê thảm toàn bộ thân thể giống như là nở hoa giống như từ trong r a ngoài địa mọc ra vô số đen kịt gai nhọn ma cốt hổ đầu tức thì bị một đoá hát sắc nấm no bạo đã triệt để lệnh tàu ân nhìn thấy hàng trần an toàn trở về chiến trường ôn dịch thiên ma cùng bạo cốt thiên ma đồng thời quay đầu trong mắt đều là nồng nặc không giảng hòa kinh ngạc ma trùng thế nhưng là vương trùng trung phẩm thiên ma thậm chí ngay cả một cái tinh cấp phẩm chất thấp võ vương đều không giải quyết được ttt lại tại hai đầu thiên ma kinh ngạc lúc một cây tên lệnh phá không mà đến đây là xa xa thôn vệ thiên ma đang nhắc nhở rút lui ma trùng bị áp chế có bao nhiêu thảm nó tận mắt nhìn thấy một khi h à n trần gia nhập vào chiến trường chiến cuộc có thể sẽ lập tức th nhưng tiên chủng gần ngay trước mắt ma hoàng lời nhắn đ ủ nhiệm vụ sắp hoàn thành nếu là bỏ mặc người loại này võ vương cùng yêu vương trở về lui về phía sau muốn trọng đoạt tiên chủng độ khó liền sẽ gia tăng thật lớn không được nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng ôn dịch thiên ma đầu n ắ m hướng hưu côn hai cái thật nhỏ hốc mắt bên trong để lộ ra một loại thuần túy sát ý nhưng lại tại nó tự hỏi thất thần trong nháy mắt nóng bỏng hào quang sáng tỏ đột nhiên từ phía sau đầu soi tới thật giống như có một vòng thái dương tại sau lưng dâng lên giống như nhiệt quang phẳng phất vô số thật nhỏ như mũi kim đâm vào phía sau lưng đau lít đau các loại ôn dịch thiên ma x liên chỉ thấy h à n trần tràn đầy đỏ văn khuôn mặt cùng với sát ý sôi c h à o hai con n g ư ờ i còn có cái kia một vòng sáng loá u ủ n mặt trời đao cương ôn dịch thiên ma ở trong thiên ma tộc tuyệt đối thuộc về hiếm hoi loại hình một đầu ôn dịch thiên ma dễ dàng có thể tạo thành mấy vạn người thậm chí mười mấy vạn người thậm chí mấy mười vạn người chết vong cho nên một dạng phát giác tung tích của ôn dịch thiên ma la n quốc đều sẽ điều động đại lượng võ vương thậm chí là võ thanh tiến đến vây quét mà thiên ma tộc trừ phi đang tiến hành cực kỳ nhiệm vụ trọng yếu lúc mới có thể điều động ôn dịch thiên ma ra tay bởi vậy cho dù đầu kia vương trùng trung phẩm ký sinh thiên ma sắp chết chạy trốn hàn g trần cũng không có mở ra viêm thần cưỡng ép bay vụt khí huyết nồng độ cường s á t mà là đem tất cả sức mạnh cùng thủ đoạn tích xúc đến giờ k h ắ c này cho ta chết hàn g trần cái mũi có chút nhăn lại hai tay nắm chặt chúc long đau trôi thể nội khí huyết kích phát đến cực hạn q u o n mặt trời đao cương b ộ c phát ra trước nay chưa có ánh sáng sáng lời tt toàn t bộ thế giới giống như trong nháy mắt đã biến thành chậm màn ảnh con mặt trời đao cương một tấp một tấp địa xâm nhập ôn dịch thiên ma phía sau cái cổ bốc hơi da lục sắc độc trướng tới ôn dịch thiên ma nấm trên mặt xuất hiện vẻ mặt sợ đang từng chút sợ hãi phóng đại đang khư o a t r ơ n g văn à h Khoảng cùng á c h g trường mẫu va chạm đệ tam nói khư văn tùy theo pha thoái cùng lúc đó bạo cốt thiên ma vỏ lưng bên trên hắc quang cũng thôi hóa ôn dịch thiên ma phía sau cái cổ bên trong cái cổ cốt bắt đầu bành trướng cứng lại khen q u â n mặt trời đao cương chém vào ôn dịch thiên ma cái cổ cốt thượng lập tức chuyển về cứng rắn giống như kim thiết xúc cảm tới đao thế có chút chỉ trệ đỡ được ôn dịch thiên ma trong lòng sợ h ã i biến thành c u n g h ỷ hốc mắt bên trong bộ phát ra dày đặc q á n hận cùng sát ý còn không chờ nó phản kích liền nghe được hàn trần thở ra một ngụm hơi nóng hầm hập âm thanh khàn giọng chấm thấp xúc thế là bốn chương ba trăm bảy mươi hai trở về cảnh chương ba trăm bảy mươi hai trở về cảnh xúc thế bí lộn h ư đập chứa nước nổ tung số lượng cao khí huyết năng lượng tại thể nội trong nháy mắt bộ phát chi chi chi chúc long đao thân có chút chiến binh khoáy động ra vô số tung toái lôi hổ con mặt trời đao cương tan dã thân đao tuân ra bảnh sắc quang lưu dần dần hóa thành một khỏa cực lớn đầu dòng dữ tợn viên này long đầu phảng phất từ một cái thế giới trực tiếp hình chiếu mà ra mỗi một tấc chi tiết đều rất thật vô cùng thậm chí tại mắt dòng bên trong có thể nhìn thấy cuộc nổ cảm xúc a bốn hàng t h ầ n hung hăng cắn răng vung da trúc long giống ba lúc o n g đầu mở m ra này g g lớn o t h một cây lóng lánh hắc quang trường tiễn bay vụt mà đến lao hàn xử lý hắn lưu côn gào thét một tiếng một móng đập bạo trực tiễn hàn g trần mang theo trúc long thẳng đến bạo cốt thiên ma bạo cốt thiên ma lùi về vỏ lưng sắc mặt hắc mang phong trào bạo cốt thiên ma vội vàng không kịp chuẩn bị bị trực tiếp đánh bay giống như chất nhảy một dạng ốc trên thân thể vội vàng hướng xuống đất sơ trảo muốn kéo lấy vỏ lưng một lần nữa trở về mặt đất phong bế vỏ lưng m h ệ n g động nhưng hàn trần làm sao có thể cho nó cơ hội thân đao lần nữa ngưng kết cột mặt trời đao cương một đao thẳng tắp đâm vào bạo cốt thiên ma chính lưng lộ sát miệng trong đậu không có khác thiên ma hiệp đồng bạo cốt thiên ma bản thể yếu ớt không chịu nổi thân mềm tại quần mặt trời đao cương chặt chém phía dưới giống như là chất lỏng giống như bắt đầu sôi trào hòa tan a ba cuối cùng tại kêu thảm thiết t h ê lương trực tiếp b ư ớ c hơi b ư ớ c hơi chỉ lưu lại một cái vừa dày vừa nặng vào lưng hai đao một đao chạm sát vương chủng trung phẩm ôn dịch thiên ma một đao chạm sát vương chủng phẩm chất thấp bạo cốt thiên ma một màn này nhường nơi xa cầm cung n ắ m trúng thôn vệ thiên ma không rét mà run đến n ộ i ma trùng đã sớm đệ nhất thời gian trốn mắt thấy tình thế không ổn thôn vệ thiên ma hung hăng nắm chặt ma cốt trường cung trường cung t r o n g nháy mắt có rút lại thành một đoạn bà côn sau đó trực tiếp quay người chạy trốn. Hô. Hô. hai đao chạm tất xúc thế buộc phát khí huyết l i ề n giống như thủy chiều thối lui tùy theo mà đến chính là cực hạn suy yếu cùng mệt mỏi hàng c h â n thở ra nóng hổi trọ khí lồng ngực theo hô hấp tiết tấu chập trùng kịch liệt trên mặt viêm thần đỏ văn chậm dãi biến mất trên thân b ú c hơi lên quần c u ộ n m ồ h ô i khí ngước mắt nhìn một mắt nơi xa đối thiên ma loại kia không h i ể u cảm giác đã hoàn toàn biến mất phía sau ánh mắt mới trở lại phụ cận rơi vào ngưu côn trên thân mặt không biểu tính ếch ngưu côn toàn thân dùng mình một cái ngưu trên mặt gạt ra một vòng bậy phần định nọt ba phần chột dạ nụ c ư i tới lam quốc bác o a n g dao d ư i tuy một cái lam quốc binh sĩ đang bưng súng máy hạng nặng nắm tay nhìn chằm chằm bắc hoang bên k i a tuyết lâm khoảnh khắc một cái khiêng trung úy quân hàm sĩ quan bưng hai chén nóng hổi nước trà đi tới ấ y uống chút t ấm áp tay súng máy binh sĩ đủng trào một cái nhận lấy trà nóng đa tại đại đội trưởng xem ra lại muốn rơi tuyết lớn a đại đội trưởng nhấp miếng trà nóng ngầm đầu nhìn một chút âm trầm trời không tay súng máy thổi thổi nước trà mặt ngoài phù c ặ t bã cười toe tué toét băng l i n môi cười nói tuyết rơi tốt một chút tuyết bên h i a xúc sinh liền an phần nhiều ân nhưng cũng không thể phớt lờ đại đ một cái biến dị con rồi cũng đừng h ỏ n g t i ế n chúng ta làm quốc quốc cảnh cách đó không xa truyền đến một đạo lời thề son sắt cam đoan âm thanh đại đội trưởng theo tiếng nhìn lại liền thấy một cái trẻ tuổi tiểu chiến sĩ đang cười ha h a nhìn xem bên này hai cái gương mặt cóng đến so đít khỉ còn hồng ở cái này tiểu chiến sĩ sau lưng là kéo dài như trường long một dạng quốc cảnh phòng tuyến còn có vô số cái phòng thủ một đường làm quốc cắt chiến sĩ được rồi tiểu tam ngươi tới bên này nửa năm ngươi ngay cả cái thọ tuyết cũng không đánh lấy qua nói cái gì khoác c ó người trêu chọc nói cắt thọ tuyết tính toán cái gì cái nào trời ta cho các ngươi đánh một đầu bạo tuyết của n g xem tiểu tam dùng ngón cái xoa một chút mũi hất c ầ m lên tới ha ha ha còn dẫn đầu bạo tuyết c u ồ n g hùng ngươi dẫn đầu tiểu tùng hồ còn tặng được ha ha ha ha một mảnh nạo báng cười vang bạo tuyết c u ồ n g hùng cũng coi như không được cái gì ta về sau còn muốn trở thành tinh cấp võ vương tiểu tam nói xong liền tại tất cả trước mặt chiến sĩ treo lên một bộ sông vào trận địa quyền ra dáng hổ hổ sinh uy đi cái này t r í hướng rất không tệ hơn nữa ngươi cũng còn trẻ tuổi chính là có thời gian cùng cơ hội đại đội trưởng khích lệ nói đại đ ộ i trưởng ngươi liền m u n g triều h a n n còn trở thành tinh cấp võ vương ngươi gặp qua tinh cấp võ vương biết tinh cấp võ vương là cái gì dạng tồn tại sao có người t r e o chọc nói tiểu tam không phục địa chừng một mắt trở về ngươi gặp qua nói chuyện kẻ già đời lập tức r ơ i lên e o nói nhảm đương nhiên gặp qua đang khi nói chuyện trời không liền rơi ra dương dương sái sái tuyết lông ngỗng lại càng ngày càng bí mật đó là sáu năm trước ta vừa tới đường biên giới không bao lâu liền gặp phải một đầu tuyết quá i yêu vương xung kích đường biên giới gặp qua chân chính tuyết quá i yêu vương khá lắm có hơn mười mét cao so nhà chúng ta chính mình nắp phòng ở còn lớn hơn toàn thân cũng là lông trắng biết no giết thế nào tới sao kẻ già đời thần thần bí bí địa hỏi không biết khá lắm chính là ném tuyết cầu cái t i ê tuyết cầu so với người cũng lớn hơn nữa quăng ra một cái chuẩn phàm là bị tuyết cầu đập chúng người lập tức liền sẽ đông thành băng gố cục lúc đó là đủ loại đạn đạn pháo hướng về đầu kia tuyết quái yêu vương gọi có thể cái kia tuyết quái yêu vương nhìn cổng k ề n kỳ thực vô cùng linh hoạt đạn pháo căn bản đánh không chúng đạn với hắn mà nói lại là cú lét ta lúc đó đều suýt chút nữa dọa nước tiểu nhưng lại tại đầu kia tuyết quái yêu vương v ọ t tới công sự che chắn bên này lúc c h ấ n thủ biên giới võ vương tới các ngươi không có tận mắt khá lắm đánh là trời bất tỉnh địa a chúng ta lam quốc võ vương liền giống như chiến thần Cùng lại ớ n như vậy k í tại h ư c yêu v lúc này tay súng máy đột nhiên khẩn trương nhìn chằm chằm công sự che chắn đối diện bắc hoàng tuyết lâm âm thanh mang theo một tia run dày tê lên đại đội trưởng mau nhìn bên kia đại đội trưởng nghe được tay súng máy âm thanh khẩn trương lập tức đặt chén trà xuống tiến tới công sự che chắn quan sát lô phía trước hướng ra phía ngoài nhìn lại lập tức sắc mặt có chút k h ẽ giật mình biểu lộ nghiêm túc khắp trời tuyết lớn như loạn sợi thô bẻ xuống một đạo thân ảnh tại tuyết lớn bên trong hướng về bên cạnh phòng tuyến đi tới ẩn ẩn sức sướp vẹn vẹn chỉ là một người ảnh ngược lại không có cái gì nhưng ở đạo này thân ảnh đằng sau còn có một cái càng thêm mơ hồ nhưng có cao hơn mười mét khối n ô giống như tiểu sơn thân ảnh từ hình dáng liền có thể nhìn ra t u y ệ t đối không phải là người đại đội trưởng run dậy lấy ra mình kính viết vọng chỉ cho thấy rõ hướng về đường biên giới đi tới một lớn một nhỏ hai đạo mơ hồ thân ảnh phía sau c h i t để ngẩn người tại chỗ tuyết lông nông bên trong thanh niên beo đao mà đi sắc mặt hơi có vẻ một tia tái nhợt ánh mắt giống như thâm h ả i trầm tĩnh ở sau lưng hắn là một đầu tiểu sơn một dạng da trắng nhu yêu nó cả người đầy cơ bắp tản ra cực hạn dã man khí t ứ c trên vai khiêng một đầu không có đầu vẩy đen cự mãng cùng với một đầu toàn thân đâm đầy hát sắc cốt thứ cự h ổ cự h ổ trên thi thể thì lại trồng m ệ n mọi hai đầu sinh vật hình người giống như là thiên ma ba chương ba trăm bảy mươi ba quân p í chương ba trăm bảy mươi ba quân chính cơ quan cao ốc phòng họp lan quốc tứ đại chiến khu trung thập nhị vị quân trưởng t ề tụ một đường liền tất cả chiến khu quân phí chuyển kịch liệt triển khai thảo luận long đô là làm quốc thủ đô nó trọng yếu tính chất không cần nói cũng biết xem như thủ hộ quốc gia thủ đô chiến khu ta huyền võ chiến khu quân phí cao một chút đều không cái gì ý kiến à. huyền võ chiến khu tập một quân lão quân trưởng bệ nghệ toàn trường hử long đô trọng yếu nam khu cùng khu khác đều không trọng yếu sao đã ngơi huyền võ chiến khu khẩu vị lớn như vậy không bằng nam khu biên cảnh cũng giao cho các ngươi bảo vệ tốt nam khu. c h u tước chiến khu thứ mười hai tập đoàn quân nữ quân trưởng lệnh dọn p h ả n hắc mảy may không cho tập một quân lão quân trưởng mặt mũi ha ha t ố t vậy thì lại cho các ngươi một cái lý do ta huyền võ chiến khu một năm trước trung c h ạ m sát vương t r ù n g thiên ma bốn mươi mốt đầu vựa biên đại yêu cùng dị quốc tinh cấp chiến lược người tám mươi chín đầu tạm thời hỏi một chút các ngươi c h u tước bạch hổ thanh long tam đại chiến khu lại là cái gì chiến quả huyền võ chiến khu tập một quân lão quân trưởng kéo trên vai áo khoác mắt hổ thẳng vào nhìn về phía c h u tước chiến khu thứ mười hai tập đoàn quân nữ quân trưởng rồi nữ quân trưởng núi thờ khắp nơi khuôn mặt bộ phận cơ bắp có gấp bàn tay bất giác đã nắm thành quả đấm. Chu tước trong chiến trong không u trung đầu ma, yêu quốc quá đầu. năm vương trùng thiên biên cùng tinh chiến lực người cộng trạm ma, sát vượt bất đại lại h cấp lực dị k chỉ chỉ là chu tước chiến khu đại biểu bạch hổ chiến khu đến đây họp tập sáu quân quân giải l ô i công cùng với đại biểu thanh long chiến khu thứ mười sáu tập đoàn quân quân trưởng long trấn hải đều cảm thấy trên mặt nóng hừng hực bạch hổ chiến khu còn tốt một năm trước t r u n g chạm sát ba mươi mốt đầu vương trùng thiên ma vượt biên đại yêu cùng dị quốc tinh cấp chiến lực người cộng lại ít hơn một chút nhưng cũng có sáu mươi tám đầu mà thanh long chiến khu bên này chiến quả nhưng là rất hạn chót một năm trước trung trạm sát hai mươi mốt đầu vương t r ù n g t i ê n ma vượt biên đại yêu cùng dị quốc tinh cấp chiến lược người cộng lại vẹn vẹn có sáu mươi ba đầu tinh kế hoạch chuyên hạng tài nguyên các ngươi huyền võ chiến khu độc chiếm năm thành còn chưa đủ quân phí cũng muốn độc chiếm năm thành mới thỏa mãn thứ mười hai tập đoàn quân nữ quân trưởng lệnh dọn g chất vấn thứ một tập đoàn quân lão quân trưởng nhàn nhạt, nhạt liếc một mắt thứ mười hai tập đoàn quân nữ quân trưởng tinh kế hoạch chuyên hạng tài nguyên ta huyền võ chiến khu vì cái gì có thể độc chiếm năm thành trong lòng ngươi không minh bạch sao liền lấy một năm trước tinh kế hoạch tới nói ta huyền või nghe nói các ngươi tru tức trong chiến khu một năm t i n h kế hoạch chỉ bồi dưỡng được hai vị nhưng hy sinh võ vương lại cao tới sáu vị hơn nữa còn có một cái đường chiến khu chỉ bồi dưỡng được một vị tinh cấp võ vương vẫn là cái nào đó quân trưởng nữ nhi trong n y mắt trong hội trường tất cả quân trưởng đều đưa ánh mắt nhìn về phía long trấn hải long trấn hải mũi thở khắp nơi bắp thịt có chút run r u dày ánh mắt u nặng nhìn về phía tập một quân lão quân trưởng g n g quân trưởng ngươi có thể nói thẳng chính là ta thứ mười sáu tập đoàn quân vâng lão quân trưởng không lưu tình chút nào trực tiếp bắt đầu bóc vết xẹo tốt vậy ta liền nói thẳng ta còn nghe người ta nói hay là nói các người thứ mười sáu tập đoàn quân thực sự tìm không thấy khắc thiên tài bồi dưỡng bắt được một cái hơi có chút trời tư cách liền dùng điền áp thức nhồi cho việc ăn phương pháp bồi dưỡng nếu thật là loại tình huống này như vậy chúng ta huyền võ chiến khu độc chiếm năm thành tài nguyên lại có cái gì vấn đề cùng nhường quốc gia lãng phí tài nguyên tại bất thành khí gỗ mục trên thân còn không bằng nhiều ưu tiên một bộ phận phân tài nguyên tại chính thức ngọc thô trên thân long trấn hải trầm giọng đáp lại tên k i a tính kế hoạch thành viên không phải gỗ mục chỉ cần l ã o q u â n trưởng hơi tìm hiểu một chút lý lịch của hắn liền có thể minh bạch ta vì cái gì ở trên người hắn áp trọng chú vương lão q u â n trưởng cười vậy ta hỏi một chút n g ư ơ i ngươi trọng chú bây giờ có hồi báo sao long trấn hải trầm m ặ t xuống vương lão q u â n trưởng lấy ra một cây cắt tốt xì gà chậm rãi lấy ra bật lửa nướng tiếp đó nhóm lửa hít sâu một cái chầm chầm phun ra xương mù ta huyền võ chiến khu độc chiến năm thành có cái gì vấn đề sao thứ mười hai tập đoàn quân nữ bạch hổ chiến khu thứ sáu tập đoàn quân quân trưởng lôi công nhìn một mắt phía trước long trấn hải sắc mặt khó coi lúc này cũng không đoái hoài tới lao giữa bằng hữu tình nghĩa trực tiếp mở miệng ta bạch hổ chiến khu thấp nhất cũng không từng túi hai thành các ngươi hãy chờ xem b ả n h thanh long chiến khu thứ mười bảy tập đoàn quân quân trưởng suýt chút nữa đem toàn bộ bản hội nghị đánh thành m ộ t m i ệ n g hắn hai mắt trở lên tức giận gào thét các ngươi cái gì ý tứ không đem chúng ta thanh long chiến khu để vào mắt vậy thì đánh lại một lần tứ đại chiến khu võ vương chiến nằm đấm nói chuyện không sai long trấn hải mặc dù ngờ tới một năm trước chiến khu chiến quả khó coi tinh kế hoạch trại huấn luyện cũng không có thành tích tốt cho nên tại quân phí phân chia trong hội nghị nhất định sẽ khó xử nhưng hoàn toàn không ngờ tới sẽ đạt tới loại trình độ này cũng không thể nói khác quân đội tướng ăn khó coi quân bộ bản thân liền là một cái cạnh tranh tán khốc đại tập thể biết đánh biết g i ế t ăn đến chống đỡ không muốn phát triển đáng đ ờ i chịu đói nếu là chết đói liền xáo trộn trọng bệnh thậm chí có khả năng trực tiếp gom vào khắc chiến khu mà thanh long chiến khu chiến quả thứ nhất đến n ư ợ c đã liên tục ba năm sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này đúng là bởi vì không người kế tục lao nhất cùng thế hệ chiến khu võ vương không phải khí huyết suy yếu chính là thân có g i a o tình t h ư ờ n g chiến lực trượt nghiêm trọng một đời mới chiến khu võ vương lại chưa từng xuất hiện khiêng đại kỳ cọc tiêu nhân vật cho nên tổng thể biểu hiện bình thường càng quan trọng chính là đông bộ phận chiến khu chiến tuyến chủ yếu tại mặt biển xuống biển cùng đáy biển hung thủ chém giết khá nhiều không tâm lây mà trên mặt biển thiên ma số lượng cũng tương đối ít, hơn nữa còn muốn đối kháng nghe hồng quốc cao lệ b á c h đ ề phúc liên hợp công quốc quầy dối tinh lực quả thực có hạn nhưng tất cả những thứ này đều không phải là lý do thứ nhất đ ế ngược chính là thứ nhất đ ế ngược không có cái gì có thể nói hiện tại cái này tình huống nếu như khác ba cái chiến khu không n g ợ c bộ thanh long chiến khu lại không bỏ ra nổi nhường cuối cùng quân giám công nhận chiến quả cùng lý do thật có có thể một mao cũng chia không đến long trấn hải nắm đấm b ó p vang lên ken kẹt nhưng lại tại hắn hành hạ nhất thời điểm cửa phòng họp đột nhiên bị người g õ vang báo cáo đông bắc biên cảnh cấp báo tiến phòng họp trên thủ tọa một mực trầm mặc không nói cuối cùng quân giám cuối cùng mở miệng hắn là một cái hai gò má có chút bên trong hãm mặt bộ phận hình dáng như bữa bổ đao tức nam nhân hai con mắt tựa như, như chim ưng sắp bén nếu như nói cuối cùng quân đại nguyên soái ngụy hoang là làm quốc quân bộ chiến lược đại biểu như vậy cuối cùng quân dám ra các hán dương chính là quân bộ trí não trưởng quản quân bộ hết thẻ nội vụ h á n thừa hành nguyên tắc một mực cũng là dưỡng cổ chế cho nên bây giờ quân bộ so dĩ vãng bất luận cái gì thời kỳ cạnh tranh đều phải tăng cốc ba một cái đưa tin binh đi vào phòng họp nhanh chóng nộp lên một phần văn kiện da các hán dương đầu tiên là nhàn nhạt, nhạt nhìn một mắt lập tức trên mặt lập tức n ổ i lên ngạc nhiên tấn sắc cuối cùng nước mắt nhìn về phía long trần hải ba long trấn hải không rõ ràng cho lắm hàn trần là các ngươi thứ mười sáu tập đoàn quân t long trấn hải có chút xứng sở ta bên này còn chưa thu được hắn đã tấn cấp võ vương tin tức hán thế nào ra c á t hán dương đường cong lạnh leo cứng rắn trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười tới không có cái gì hắn bây giờ người tại đông bắc biên cảnh mang theo ba đầu yêu vương cùng với một đầu vương chủng ôn dịch thiên ma một đầu vương chủng bạo cốt thiên ma thi thể đi cùng còn có một đầu ngưu yêu vương chủng ôn dịch thiên ma bắt được cái này từ mấu chốt phía sau tại chỗ tất cả chiến khu quân trưởng đều kinh ngạc nhìn về phía long trấn hải một đầu ôn dịch thiên ma tổn hại trình độ so ra mà vượt mười đầu thông thường vương chủng thiên ma một cái tân tấn võ vương làm sao có thể chương ba trăm bảy mươi bốn cánh ô lưu chương ba trăm bảy mươi bốn cánh ô lưu đã vào đêm đông bắc bên i c ả n h tuyết lớn như loạn sợi thô bay lên bình thường lúc này bên i c ả n h phòng tuyến đã là một mảnh trầm tĩnh ngoại trừ trực đêm chiến sĩ bên ngoài các chiến sĩ khác đã sớm nằm ngủ có thể hôm nay toàn bộ bên i c ả n h phòng tuyến lại náo nhiệt dị t h ư ờ n g vô số nhốn náo đầu cùng nhau hướng về quan sát lỗ phía trước góc cho ta xem một cái cho ta xem một, cái. ta xem một chút tới phía ta tới phía ta vô số các chiến sĩ từ quan sát lỗ bên trong nhìn ra phía ngoài mượn tháp canh sáng tỏ đèn chiếu có thể nhìn thấy khoảng cách tháp canh vài trăm mét có hơn t u y ế t địa bên trên bàn nằm lấy một đầu cực lớn nhu yêu mà tại ở trên người nhu yêu có người hai chân ra bàn nhắm mắt điều tức trấn thủ đông bắc biên giới huyền võ chiến khu võ vương liền đ ứng ở khoảng cách nhu yêu cùng đạo kia thân ảnh ngoài mấy c h ụ c thức hư không bên trên trận địa sẵn sàng đón quân địch tại không có xác nhận thân phận của hàn trần phía trước hắn nhất thiết phải đem hàn trần coi là địch nhân nối lãi nhưng trên đất thiên ma thi thể không lừa được người cô kia mọc ra quái dị đầu nấm thiên ma mặc dù đầu cùng cơ thể đã triệt để phân ly nhưng cơ thể tại hủ bại quá trình bên trong tản r a lục sắc độc trướng lại dễ dàng hụ thực chung quanh từng mảng lớn thổ địa liền xem như khoảng cách ngoài mấy chục thước hắn phần gáy lông tơ vẫn là không nhịn được có chút run dày cơ thể sinh ra một loại bản năng muốn rời xa tận bệnh cùng ôn dịch xúc động cho dù tử vong cũng có lớn như vậy l ự c uy hiếp khó có thể tưởng tượng đầu này ôn dịch thiên ma khi còn sống nên biến thai đến cái gì trình độ nhưng mà đầu này ôn dịch thiên ma vẫn là chết tại cái này thanh niên giới đao mặc dù không có tận mắt nhìn thấy nhưng chính là có thể vững tin không có cái gì đặc biệt nguyên nhân khác vẹn vẹn chỉ là bởi vì thanh niên đem trường đao để ngang dao mầm trên đầu gối tư thái. liền cuối ó thể một nhìn ra l cùng a viễn nếu không tới bên chuyển đến kịch liệt sẽ gió thét dài hơn mười đạo thân ảnh từ xa tới gần bão táp mà đến trấn thủ biên giới võ vương nước mắt nhìn lại sắc mặt đột nhiên biến đổi chỉ chờ này hơn mười đạo thân ảnh chống đỡ đến trước mặt hắn mới vội vàng nắm trường đạo chắp tay cuối cùng quân giám chư vị quân trưởng cuối cùng quân giám ra các hán dương có chút vất cảm lập tức nhìn về phía hàn trần vị trí lúc này hàn trần đã mở mắt từ trên người ngư côn đứng lên đối mặt một chúng quân giám r ấ p vây xem hắn thản nhiên tự nhiên cầm đao chắp tay cuối cùng quân giám quân trưởng chư vị quân trưởng người của ngươi ra các hán dương nhìn về phía long trấn hải long trấn hải bất khả tư nghị có chút vất cảm đầu tiên là nhìn một chút ôn dịch thiên ma thi thể lại nhìn một chút hàn trần chuyện gì xảy ra hàn trần không có chút nào giấu giếm toàn bộ đỡ ra nghe hoàn chỉnh cái chuyện đã xảy ra một đám chiến khu quân trưởng hai mặt nhìn nhau theo lý thuyết ngươi trước tiên trạm một đầu tình cấp trung phẩm yêu vương lại trọng thương một đầu vương t r ù n g trung phẩm ký sinh thiên ma quay đầu lại giết một đầu vương t r ù n g trung phẩm ôn dịch thiên ma cùng với một đầu vương t r ù n g phẩm chất t h ấ p bạo cốt thiên ma long trấn hải còn chưa đặt câu hỏi huyền võ chiến khu tập một quân vông lão quân trưởng liền dẫn đầu đặt câu hỏi hàn trần thản nhiên gật đầu không s a i ha ha ha ha ha vông lão quân trưởng nhịn không được cười ha hả sau đó hai mắt đột nhiên ngưng lại gác gao nhìn chằm chằm hàn trần cả người tản mát ra một loại kinh khủ cảm giác gác bách tới tiểu đừng nói ông lão quân trưởng cảm thấy không hợp thoái thường liền xem như thanh long chiến khu quân trưởng nhóm cũng cảm thấy không thể nào ôn dịch thiên ma cũng không phải ven đường rau cải trắng một người cầm dao thay tùy tiện liền chặt chết một đầu gần nhất hơn hai mươi năm gần đây toàn bộ lam tinh tất cả quốc gia chạm sát ôn dịch thiên ma đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm ra tới lần nào chạm sát ôn dịch thiên ma hành động không phải điều động đông đảo tinh cấp võ vương vây quét chỉ sợ là thiên ma cố ý bại lộ mồi nhử nhờ vào đó lừa g i ế t tinh cấp võ vương hàng chân sắc mặt tự nhiên chính s ắ c không dễ g i ế t ha ha ha cuối cùng quân giám tiểu tử này cố ý giấu giếm tình hình thực tế khoe chiến công của mình nhất định là muốn tại quân bộ thò đầu ra hàng đầu nói không chừng lại là nhân ma ác lục xếp vào tiến bảo ta đề nghị đem kẻ này mang về long đô thật tốt thẩm vấn điều tra tin h tưởng về sau lại đi xử trí vương lão quân trưởng nhìn hướng tổng quân giám ra các hán dương ân long trấn hải phản ứng lại sắc mặt đột nhiên chấm xuống không được hàn trần là ta thứ một ư ơ i sáu tập đoàn quân tân tấn võ vương còn chưa tới phiên những người khác thẩm vấn điều tra long quân giải ta đây chính là vì quốc gia an toàn m u ố n vương lão quân trưởng ánh mắt mang theo mấy phần sắc bén lành ý long trấn hải không hề n h ư ợ n g bộ chút nào nếu như hàn trần thật có vấn đề hết thể kết quả từ ta gánh chịu long quân giải vương lão quân trưởng còn muốn nói nhiều cái gì người cái lao không chết kỳ kỳ h oai oai nói c ọ p g đồng lão hàn đi theo ta đi đầu quân hồ tiên mãi mãi ta bảo đảm ngươi về sau ăn ngon uống sướng muốn gì có gì n ư u côn lúc này biểu xuất thô tục trước mặt mọi người bắt đầu đạo chân tưởng hàng trần khoe miệng một phát ngước mắt nhìn về phía ông lão quân trường ánh mắt r u ệ như lưới đao ông lão quân trường không tin đều có thể đánh với ta một trận Nam trong n h á y mắt tất cả mọi người tại c h ỗ đều không thể tin nhìn về phía hàng trần huyền võ chiến khu tập một quân ông lão quân trường tên đầy đủ v ông dục trẻ tuổi lúc từng là tứ đại chiến khu số một số hai sát thần thời điểm tột cùng nhất chỉ nửa b ư ớ c đều bước vào nguyện cấp đến nôi chiến q u ả chiến tích càng là nhiều vô số k ể nổi danh nhất một lần chính là liều chết trọng thương một đầu hoàng trùng thiên ma é m một chút liền chém hoàng trùng đầu của thiên ma đối dạng này một vị quân bộ cường giả tuyên chiến quả thực là không biết trời cao điểm dày mặt đối với hàn trần tuyên chiến vương dục khí cười hắn chỉ tiếp rèn s á t không thành thép địa lắc đầu t i ể u tử ngươi thực sự là đầu vóc chầm chạm cài dáng v ẻ bí khuất cái gì cũng không cần nói ta tự nhiên có biện pháp đem ngươi lộng đi l n g đô bằng vào ta thực lực của huyền võ chiến khu cùng tài nguyên nhất định có thể tại ngươi ba mươi tuổi phía trước giúp ngươi dẫm lên nguyện cấp võ t h à n h cánh cửa a hàn trần sững sờ tại chỗ a cái gì a ngươi cho rằng ta vương dục dung không được một người tộc tiêu tử ta chỉ là không đành lòng một khối ngọc thô mai một tại cắt vàng bên trong m ạ thôi vương dục đầy mặt t i ế t lối lập tức lại nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào hàn trần hỏi ta cho ngươi thêm một cơ hội. chỉ cần n g ư ơ i muốn coi như bông tha tấm mặt mò này không cần ta cũng muốn nhường nguyên soái đem ngươi chuyển tới ta huyền võ chiến khu long trấn hải bờ môi có chút mất máy nhưng cuối cùng lại cái gì cũng không có nhiều lời huyền võ chiến khu đúng là tứ đại chiến khu bên trong tài nguyên phong phú nhất lấy hàn trần thiên phú quả thật có tư cách cũng có quyền lợi đi đến nơi tốt hơn có thể đối mặt công d ụ c cành ô l i u hàn trần lại không chút do dự cự tuyệt đa tạ lao c ô n trường nhưng ta cảm thấy khá hơn nữa tài nguyên cũng không sánh được nhân tình vị nghe được hàn trần lời nói long trấn hải nhẹ nhàng thở ra trước đây treo lên l áp ự tốt tốt tốt, quân quân chính là hắn cùng long trấn hải tranh đến hàn trần đáng tiếc về sau vẫn là bị long trấn hải cho tay sớm biết rằng này hắn trước đây liền không nên buông tay chương ba trăm bảy mươi lăm đại tập thể chương ba trăm bảy mươi lăm đại tập thể biết được chuyện toàn bộ bộ phận đi qua phía sau chỉ u quân ố i cùng các dám ra á n dương liền thông chuyên viên đến hẳn trần mang về yêu vương cùng với thiên lý chi với thi về thể. yêu đây xử ma là vậy đen như vậy một đầu tinh cấp trung phẩm yêu vương thi thể liền có thể chia cắt thành vô số tài nguyên tài liệu lân giáp có thể chế tắt chiến giáp hoặc mai phan làm thuốc hoặc mang đến phòng nghiên cứu nghiên cứu khắc huyết nhục khí quan vân vân cũng giống như vậy t i ề n thử vương cấp bậc mặc dù thấp nhất phẩm nhưng hai cái sắc bén chân t r ư ớ c là tuyệt vũ khí tốt tài liệu chỉ cần mang đến chân chính luyện khí đại sư trong tay cam đoan có thể ra một kiện tinh cấp bảo khí đến nội gia lông huyết nhục các loại cũng có thể khác làm hắn dùng hồ tiên phong thi thể mặc dù bị ôn dịch thiên ma độc t r ư ớ lây nhiễm không thể lại chế tác thức ăn tài nguyên nhưng gỗ thi thể này đối nghiên cứu ôn dịch thiên ma độc trướng có cực lớn giá trị mà ôn dịch thiên ma thi thể ngoại trừ đầu bộ phận cùng cơ thể phân ly bên ngoài cơ hồ không có khác ngoại thường bảo tồn được khá hoàn chỉnh là có thể chế tác thành tiêu bản để vào quốc gia quán triển lãm đến nỗi bạo cốt thiên ma có thể vô hạn tăng sinh ma cốt chính l ư n g lột xác càng là năm gần đây quốc gia một mực muốn đánh hạ nghiên cứu đề mục chỉ là bởi vì ôn dịch thiên ma thi thể còn tại không ngừng bay hơi lấy độc t r ư n g cho nên xử lý vô cùng phiền thức một đám người mặc bệnh sắc trang phục phòng h ậ nghiên cứu khoa học chuyên viên nhóm phun tiêu tan rết xương trắng dày vò đến sau nửa đó cuối cùng quân giám ra các hán dương ngay tại biên phòng tuyến phía trước một lần nữa tổ chức quân phí phân chia hội nghị lần này huyền võ chiến khu tập một quân lão quân trưởng ông dục chủ động lui một bước chúng ta huyền võ chiến khu có thể lui một thành quân phí chỉ cần bốn thành thanh long chiến khu ba cái tập đoàn quân quân trưởng lập tức nhẹ nhàng thở ra dù là chỉ có một thành quân phí cũng tốt chỉ cần không phải một thành cũng không có tăng thêm chiến khu sản nghiệp của mình lợi nhuận duy trì toàn bộ chiến khu ba cái tập đoàn quân vận chuyển bình thường không thành vấn đề đa tạ lao quân trưởng long trấn hải lộ ra ý cười vương dục trả lời về sau nếu là cần tiểu tử kia đến chúng ta chiến khu tiến hành quân võ diễn luyện cũng không nên từ chối huyền võ chiến khu ngồi vững tứ đại chiến khu quân võ đệ nhất nhiều năm trong chiến khu mới cũ võ vương đã sớm mắt cao hơn đầu không biết được trời cao điểm dày Tiếp tục như vậy sớm muộn gặp nhiều thua thiệt, nhiều nếu gặp như muộn vậy sớm liền à có n g ư ờ có thức thể tỉnh một thành hắn, phí bọn này quân l i không không khu kia không hoa hắn mình hạ tràng? Coi như hắn tự mình hạ hân chiến khu vo vương. Đám người kia cũng chỉ hội thấy mình người chính là người bức, nửa điểm không mang theo tình trắng. tràng, tràng vương, người cũng người ngư nửa mang Liên gì, giáo có Cái coi cảm bức, sao vo tự tự điểm lại. vì đám là phải là một cái niên kỳ tiểu thiên phú cao thực lực mạnh biến thái go go cái này cảnh báo hát hát nhất định nhất định long c h ấ n hải cười gật đầu thiếu đánh cho ta mã hổ mắt đến lúc đó nếu là không tới ta tự mình đi thanh long chiến khu mọi người, người. sau trời cách ly quan sát làm trời trở về thanh long chiến khu buổi tối hàn trần liền vui lấy tấn thăng tinh cấp sau đó lần thứ nhất hệ thống luận tuyển thêm điểm mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong c ự minh đao phát một lần này cường hóa cần hao phí m ộ ư ơ i năm ngày phải trăng cường hóa là lựa chọn cường hóa phía sau hàn trần liền tại cách ly trong phòng an phận địa chờ lại xuống lần này kịch chiến tứ đại thiên ma không chỉ có nhường hắn tin tưởng mình chiến lược hạn mức cao nhất cùng với nhược điểm còn giúp t r ợ cơ thể hoàn toàn tiêu hóa tại tinh kế hoạch trong trại huấn luyện chấm tích xuống dược lực càng quan trọng chính là hắn có thể có thời gian học tập tinh cấp võ vương cảnh gi quân bộ ộ có m tinh bộ đầy đủ t cấp p võ, võ vương tế bào năng lượng cũng chính là khí huyết sẽ ở trung phẩm đạt đến hoàn toàn quan năng hóa trình độ đến lúc đó hôn hợp cảnh giới chi lực tế bào năng lượng liền có thể xưng ơ là chân nguyên lại có chính là đạt đến tinh cấp võ vương phía sau tế bào hoàn toàn linh hóa phía trước rất nhiều không thể trực tiếp hấp thu luyện hóa kỳ chân dị bảo bây giờ có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu tăng cường khí huyết cùng tinh thần lực chỉ cần kỳ chân dị bảo tích chứa dược lực linh năng đầy đủ hứng h ậ tinh cấp võ vương bản nhân thiên phú tư chất đầy đủ khí huyết tăng lên lại so với địa cấp thiên cấp càng nhanh cái này có chút ra hàn trần dự kiến dù sao tại bình thường trong nhận thức phẩm cấp càng cao càng khó tu luyện mới đúng nhưng nghiêm túc tự hỏi một chút phía sau hàn trần cảm thấy kỳ thực cũng hợp lẽ thường cái này cùng công trình kiến trúc như thế một cái công trình kiến trúc khó khăn nhất chính là tiền kỳ nền tảng quán chú muốn sớm thu thập thổ nhưỡng hàng mẫu tính toán thổ địa có thể tiếp nhận sức chịu nén đào sâu phía sau muốn tiến hành dưới mặt đất thoát nước cùng bên cạnh cơ g a cố đợi đến nền tảng sau khi hoàn thành đi lên n p cũng chỉ là dựa theo thiết kế song giàn khung bệnh cốt thép tưới nước n g h e liền tốt mà lại là càng làm càng nhanh càng làm càng thuận võ đạo tu luyện đồng dạng là đạo lý này nền tảng đánh tốt phẩm cấp càng cao tu luyện càng nhanh đệ tứ trời hàn trần trợn cảm thấy mi tâm chỗ sâu buộc phát một cỗ xâm nhập linh hồn ngựa ý tinh thần hạt giống lần nữa mọc dễ nảy mầm ngựa ý hoàn toàn như trước đây trào tâm cào phổi đợi đến ngựa ý tiêu thất hàn tinh thần lực cũng cuối cùng đạt đến ba mươi mốt đệ lục trời cách ly kết thúc hàn trần mới ra cách ly phòng liền gặp được nô khải nguyên đi thôi đại gia hỏa đều đang đợi ngươi nô khải nguyên mi nô khải nguyên không có giảng dài quá nhiều lái xe trực tiếp chở hàn trần rời đi cách ly phòng đi đến quân đội t ì n h cấp võ vương khu sinh hoạt nơi này và phổ thông nơi đóng quân là cách biệt có trọng binh trần lấn dữ bên trong là từng tòa đơn đ ộ c biệt thự ngoài ra còn có công cộng nhà ăn võ quán diễn võ trường nô khải nguyên đem xe đứng tại khu sinh hoạt công cộng cửa phòng ăn nói là nhà ăn kỳ thực nhìn c à n g giống là khách sạn ngừng xe nô khải nguyên mang theo hàn trần đi vào cửa phòng ăn bên trong quả nhiên cùng khách sạn không sai bị lắm lâu một là hoa lệ lại đường có chuyên viên tiếp đãi hai cái tiếp khách nhìn thấy hàn trần trong n h y mắt con mắt lập tức phát sáng lên Trên mặt toát ra sùng bái thần sắc hoan nghênh hai vị võ vương đại nhân đến đây dùng cơm nô khải nguyên mỉm cười gật đầu mang theo hàn trần thẳng đến lầu hai các loại đẩy ra một cái gian phòng sau đại môn bên trong đột nhiên vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt ba n g ba ba ba có nam có nữ hết thẻ sáu người hoan nghênh gia nhập vào thứ một ư ơ i sáu tập đoàn quân tinh cấp võ vương đại tập thể ngoại trừ bên ngoài thi hành nhiệm vụ cùng với quân trưởng l o n g trấn hải bên ngoài có thể tới đều đến nô khải nguyên nghiêng người tránh ra hàn trần nhìn xem từng chương lạ lẫm nhưng thân mật khuê miệm một phát cảm tạ các vị về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Khách xáo cái gì đại gia về sau thế nhưng là sinh tử cùng chung chiến hữu mau b ả o cho chúng ta thật tốt nói một chút n g ư ự i như thế nào chém chết một đầu ôn dịch thiên ma một cái chừng cao hơn ba m cho dù mặc y phục hàng ngày cũng có thể nhìn ra cả người đầy cơ bắt đầu chọc tráng hán cao r ộ n g nợ nụ cười gọi hàn trần ngồi vào vị trí những người khác cũng đều là một mặt hiếu kỳ cùng chờ mong duy chỉ có trốn ở đám người phía sau long rượu rượu biểu hiện có chút không được tự nhiên chương ba trăm bảy mươi sáu võ vương nhóm chương ba trăm bảy mươi sáu võ vương nhóm hoàng nên yến rất pha phú cũng là chút tinh cấp thú vương huyết nhục cùng với một ít kỳ chân làm thành đồ ăn không chỉ có sắc hương vị đ ề u đủ hơn nữa có để thăng khí huyết cùng tinh thần lực hiệu quả những nguyên liệu nấu ăn này đại bộ phận vân cũng là đang ngồi tinh cấp võ vương nhóm chính mình săn giết nguyên liệu nấu ăn chỉ là trải qua nhà ăn đầu bếp gia công đơn giản vài câu nói đi tất cả mọi người liền g ơ lên rượu trong ly hàng chân uống một hơi cạn sạch rượu ngọt nhưng lại không có khoa ký ngọt loại kia phát chán cảm giác ngược lại giống như là dậy sớm trên mặt cánh hoa hạt xương giống như mắt lạnh tinh khiết mới vừa vào miệng không có cái gì có thể hết lần này tới lần khác đợi đến vào cổ hãng lúc lại dẫn rượu đế loại kia cực hạn nóng bỏng từ yết hầu một cuối cùng tiểu lực phát tán thành bừng bừng nhiệt lực hướng về toàn thân quyết tán toàn thân tế bào tại loại này nhiệt lực h ú n đ ú c phía dưới giống như là ngâm vào suối nước nóng giống như thư sướng không đợi hàn trần đặt chén rượu xuống khuôn mặt liền đỏ bừng nóng lên nhìn thấy hắn quýnh dạng trên bàn cơm một đám người cũng là nhịn không được cười xấu xa đứng lên đây là quân trưởng cố ý lấy r a túy tiết h i ể u dù n g thế nhưng là bác hoang kỳ chân sản xuất liền xem như võ vương uống quá nhanh cũng sẽ say nô khải nguyên lúc này mới giảng giải vừa rồi tại sao không nói hàn trần trên mặt đỏ rực mới vừa nói nhưng là không nhìn thấy một người một đao chém chết hai đầu vương trùng thiên ma đại anh hùng ban ăn phía trước một vị thắt đuôi ngựa nữ tính tinh cấp võ vương mở miệng cười nói nàng mặt mùi ô nhu đáy mắt có loại giống như hàn loan ý cứng cỏi và thiện ý để cho người ta một cái nhìn sang liền sinh ra hảo cảm cùng tin cậy cảm giác hàn trần khiêm tồn nói ta không phải cái gì đại anh hùng ta gọi triệu tuyết mặc dù tuổi tác lớn hơn ngươi nhiều lắm nhưng vẫn là chẳng biết xấu hổ địa hy vọng ngươi có thể gọi một tiếng tuyết tỉ dù sao ta tâm tính còn rất trẻ tuổi triệu tuyết cười nhẹ nhàng nói tuyết tỉ hàn trần biết miệm nở nụ cười a y như cái đại nam hải như thế ha, ha ha ha triệu tuyết vui vẻ đáp đừng nhìn người tuyết tỉ ôn ôn nhu bộ dáng treo lên đỡ thế nhưng là rất hung nô khải nguyên thêm một câu tới ngươi ta chỉ là đối với địch nhân h u n g đối người mình rất tốt triệu tuyết g i ậ n trách mà hoành một mắt ngô khải nguyên mau ăn cơm nước xong xuôi cùng một chỗ đi diễn võ trưởng để cho tiểu hàn nhanh chóng tìm hiểu một chút chúng ta chiến lược cao ba mét bắp thịt đại hán không kịp chờ đợi nói ngươi cái kia không phải muốn cho tiểu hàn nhanh chóng giải chúng ta chiến lược ngươi là tay ngứa ngay muốn tìm người đánh nhau một cái để tóc d à i cùng dâu nam nhân vạch trần nói vị này là đạt, như ngươi thấy là một cái thịt heo thản nô khải nguyên giới thiệu hàn trần hướng về phía cơ bắp đại hán chắp tay nô ca nô đạt cười nói Người, người t ta, ta i mặc dù từ mạnh để tóc dài nhưng tóc dài là bực ở sau góc nhìn vào càng mà hắn trên miệng sợi dâu cũng tu bổ mười phần k h ả o cứu có loại thành thuộc nam nhân vận vị đặc biệt ta có thể không sánh bằng tiểu hàn ôn dịch thiên ma trên hắn cổ một đao kia ta xem thống khoái vì thống khoái như vậy một đao ta được kính ngươi một ly t ừ mạnh rót đẩy ly hắn có thể không phải thật tâm kính ngươi chính là suy nghĩ nhiều uống rượu triệu tuyết vạch trần cái nào à tuyệt đối là thật lòng có phải hay không tiểu hàn ngươi có thể nhìn ra ta thực tình a t ừ mạnh vỗ ngực nói có thể cùng là đao khách hàng t r ầ n một cái liền có thể nhìn ra từ mạnh giang hồ hào khí cũng không nhiều lời nâng chén uống một hơi cạn sạch lấy ra đ á y chén tốt t ừ mạnh cũng giống như thế tiểu hàn chúng ta là lên niên kỷ chú quân võ vương chủ yếu xử lý quân đội cùng chuyện trong nước nhà bên trong gặp phải khó khăn phiền phức cái gì tìm chúng ta là được ta gọi tuần xa ta gọi mây sạch hai tên chú quân võ vương tóc mai đều có mấy phần tớt tr nhưng ánh mắt như cũ sáng tỏ tinh thần diện mạo so trẻ tuổi người còn muốn có trí hướng cụ thể tuổi không biết nhưng trên thân đã đều có ra ra mãi mãi một dạng từ ái khí tức tuần sư trưởng mây sư trưởng hàn trần nâng chén mời rượu hai vị chú quân võ vương cũng là nâng chén đối đãi trong ánh mắt của hàn trần mang theo một loại trưởng bồi đối van bối quan tâm mắt thấy những người khác đều đã kính q u a tiểu triệu tuyết dùng ánh mắt lặng yên ra hiệu bên cạnh long rượu rượu long rượu rượu biết loại trường hợp này dở tính trẻ con lung túng phải là chính mình hơn nữa trước khi đến nàng đã làm xong chuẩn bị tâm lý liền cắn răng n à lấy dũng khí nước mắt nhìn về phía hàn trần c nhìn thằng hàn trần đôi mắt long diệu diệu đấy lòng ít nhiều có chút rụt rẻ tại tinh kế hoạch trại huấn luyện nếu là không có ngô khải nguyên ra tay ngăn cản nàng đoán chừng sẽ chết ở hàn trần dưới đao hàn trần không có để ý chuyện lúc trước d ơ ly rượu lên càng tạng chỉ hai chữ không có dư thừa hàn huyên cùng chú ý cảm nhận được hàn trần lạnh lùng và xa l á n h phía sau long diệu diệu vốn định chính thức nói xin lỗi d i n g k h í cũng trong nháy mắt tan thành mây khói trong lòng không khỏi có chút bị khuất ngô khải nguyên thấy thế những người tiến đến hàn trần bên thai mặc dù là có chút ít tùy hứng nhưng bản tính không xấu hơn nữa về sau muốn tại quá lung túng khó chịu thế nhưng là chính ngươi hàn chân nhìn một mắt hiệu s u đầu hiệu s u não long rượu rượu châm mặc khoảnh khắc mở miệng lần nữa trước đây không thoải mái ta đã quên đi rồi hy vọng ngươi cũng có thể quên đi long rượu rượu đôi mắt đẹp sáng lên mừng rỡ nhưng lại nghĩ đến chính mình biểu hiện rất cao hứng lại có vẻ hơi quá hèn mọn liền vội vàng quản lý tốt biểu lộ tốt đúng rồi trẻ tuổi người nào có sâu như vậy thù hận ngươi xem các ngươi một chút hay một cái trẻ tuổi xuất khí chiến lược cao một cái xinh đẹp xinh sắn co thực lực so với trở thành cự nhân làm tình nhân thích hợp hơn ta lâu khải nguyên cười ha hả hòa dịu lung túng Long r ư phản, phản ứng của hai người lập tức nhường ngô khải nguyên giới tại chỗ may mắn triệu tuyết kịp thời cứu chảng không nói cái này tiểu hàn đệ đệ ngươi còn không có cho chúng ta nói một chút là thế nào chạm sát ôn dịch thiên ma hàn trần không có dấu diếm nói về bắc hoang một trận chiến ngươi quá mạo hiểm nói dễ nghe một chút là kẻ tài cao gan cũng lớn không dễ nghe chính là nghe con mới đẻ không sợ cọp triệu tuyết nghe cho mày hàng chân nhẹ gật đầu bây giờ suy nghĩ một chút quả thật có chút nghĩ lại mà sợ nếu không phải là ôn dịch t i ê n ma khinh địch phân tâm thắng bại chính xác khó mà liệu định ân về sau mặc kệ cái gì chuyện tuyệt đối không nên một người mạo hiểm toàn bộ thanh long chiến khu đều là ngươi hậu trưởng cùng bối cảnh đang ngồi tất cả mọi người đều là ngươi sinh tử cùng chung chiến hữu ta cũng không muốn ngươi che kín quốc kỳ về nhà triệu tuyết nghiêm túc căn g i n tốt tuyết tỷ ta nhớ ký rồi hàng c h n gật đầu tốt ăn uống no đủ nên đi diễn võ trường hoạt động một chút đi lô đạt nghe răng nợ nụ cười không kịp chờ đợi đứng lên đi đại gia cũng đã lâu không có giống bây giờ như thế tụ ở cùng một chỗ vừa vặn hoạt động công việc động thủ chân nô khải nguyên đỡ cổ vặn vẹo vô néo m ó n s o n vang lên kèn kẹt kẻ ta mới không cùng người đánh liền biết chạy nô đạt k i n h thường nói nô khải nguyên cười vỗ vỗ bả vai của hàn g trần đi cùng một chỗ luyện một chút người võ vương tin tức đã ghi chép tiến vào chiến khu hệ thống đoán chừng qua hai ngày sẽ phải bị n g ư ờ i phân phát nhiệm vụ Tốt.、Hàng、trần Một Hàng ph đứng lên. Một đám người vừa nói vừa cười đi ra đám đi cười vừa vừa mười chín tinh thần lực ba mươi mốt khí huyết bảy mươi ba võ k ỹ băng quyền l ờ v ờ r tám điểm thủy bộ l ờ v ờ r tám cồn viêm đao pháp l ờ v ờ r tám tinh đồ quy khư l ờ v ờ r hai mươi sáu xí diễm l ờ v ờ r mười đại nhật t r i ề u tham l ờ v ờ r chín liệt nhật phần thiên l ờ v ờ r bốn quân thần l ờ v ờ r bốn tưng ớ cấp áo nghĩa viêm thần l ờ v ờ r một xúc thế l ờ v ờ r bốn quân trận l ờ v ờ r bốn thần k ỹ băng diệt l ờ v ờ r hai diệu nhật đao quyết l ờ v ờ r năm c ự minh đao pháp l o v e một băng khư bộ l o v e một lang hồ long ba thức l o v e ba vũ khí trúc long dậy sớm quân ca t o rõ thể dục buổi sáng đã kết thúc các chiến sĩ trở lại ký túc xá bắt đầu chỉnh lý nội vệ quét dọn vệ sinh hiu hiu hai đạo âm bạo thanh nhanh chóng lướt qua quân đội trụ sở bầu trời n g ừ n g đầu nhìn quanh lúc chỉ có thể nhìn thấy hai cái chấm đen nhỏ tại viễn không càng lúc càng m ở nhạt trước mắt liền biến mất không thấy gì nữa hô cồn phong hút mặt độ cao so với mặt biển không ngừng bay vụt theo tốc độ càng lúc càng nhanh không khí lực c ả n đang không ngừng b ị lớn hướng phía dưới quan sát lúc trên mặt đất cảnh vật càng ngày càng nhỏ nhưng tầm mắt nhưng là càng lúc càng rộng lớn hàn trần còn là lần đầu tiên tại gần tới 8 6 0 0 m không chúng phi hành bởi vì như cũ ở vào tầng đối lưu cho nên lạnh nóng không khí đối lưu sẽ hình thành một chút luồng khí xoay cặp ấy phá hư phi hành cân bằng lại có một cái chính là nhiệt độ không khí hạ xuống rất nhiều cơ hồ đã đến mức độ âm cũng may chút nhiệt độ này đối với tế bào hoàn toàn linh hóa võ vương mà nói cũng không tính cái gì hơn nữa hàn trần còn mặc toàn bộ thanh long tránh nước giáp đây là quân bộ chế tạo võ vương chiếnến giáp bao trùm toàn thân chỗ khớp nối dùng đến là đạn đạo cá mập v à ngoài trọng điểm bộ phận vị hết thể dùng đến là vận chuyển đường biển thép toàn bộ tạo hình trải qua quân bộ nghiên cứu khoa học chuyên viên thi vừa phù hợp nhân thể công sức học lại phù hợp không khí động lực học giáp l ư n g bên trên còn chuyên môn thiết kế đ a o đ ỡ hàn trần trúc long đao cùng quy khư ám thủy đao chụp tại trên giá để đao mảy may không ảnh hưởng hành động cùng phi hành trừ cái đó ra còn phân phối phòng huy quang kèm theo nhìn xa cùng với năm chúng tính dâm cùng với cốt truyền thai nghe không chiến là chúng ta thanh long chiến khu tuần biên võ vương trọng yếu nhất bài học dù sao ngoại trừ đáy biển hung thú rào hoạt nhất khó dây d i a nhất địch nhân là chúng ta đồng loại ngươi cảm thấy không chiến quan trọng nhất là cái gì nô khải nguyên t h n g chậm tốc độ lại cùng hàn trần sóng vai phi hành tốc độ hàn trần ngờ tới không sai tốc độ Ở trên không cơ h ồ không có bất luận cái gì c h ứ ớ n g ngại vật chiến trường có thể nói là vô cùng lớn nếu như tốc độ của ngươi không sánh được địch nhân chỉ có thể bị địch nhân chuẩn mất lấy chạy khắp nơi hữu lực không có chỗ làm cho nô khải nguyên cười cười nếu như trên đất bằng ngươi ta đối đầu ngươi cảm thấy mình có mấy thành phần thắng h à n trần do dự khoảnh khắc khó mà nói lấy thực lực của ngươi nói thật trên đất bằng ta thật không có n ắ m chắc có thể thắng qua ngươi nhưng ở không trùng ta có trăm phần trăm phần thắng ngươi tin không nô khải nguyên nhìn chằm chằm hàn trần ta tin h à n trần gật đầu ta một điểm cơ hội trang bức cũng không cho ta đúng không nô khải nguyên bất đắc dĩa lắc đầu tiếp tục nói căn cứ vào chủ tu tinh đồ thuộc tính khác biệt mỗi người tại khác biệt trong hoàn cảnh chiến đấu chiến lược khác biệt rất lớn cũng t ỉ như ta tu luyện thanh nhưng thần tinh đồ liền vô cùng thích hợp không chiến đang khi nói chuyện nô khải nguyên trên thân liền tuân ra thanh sắc chân nguyên tới trong thị giác chân nguyên chính là phun trào ánh sáng lập tức thanh sắc chân nguyên cấp tốc ngưng làm một đầu cực lớn thanh sắc thần hưng đem nô khải nguyên thân hình toàn bộ cái bọc ở bên trong thần mắt thương tản ra thần tính cùng lánh lệ để cho người ta không rét mà run tận lực đổi kịp ta thử xem nô khải nguyên nết miệm nở nụ cười bắn ra thanh niên thần cự xí vỗ cả người trong nháy mắt tiêu thất vê anh không khí nổ đ ủ n g khí lưu như sóng lớn c u ầ n c u ộ n hàn trần bất ngờ không kịp đề phòng thân hình mất cân bằng thật vất vả ổn định phía sau lại nhìn ngô khải nguyên lúc bóng người đã như đậu đen lớn nhỏ quá nhanh hàn trần bàn chân hung hăng đạn mạnh hư không gia tốc đuổi theo ngô khải nguyên nhưng chỉ chốc lát liền triệt để bị mất bóng dáng của ngô khải nguyên h ư u hiu hiu đột nhiên hàn trần lông mày đẻ ép chống ra tám đạo h ư văn vô số mắt thường khó mà quan chắc p h o n nhận tựa như bảy hong thức đạn đạo giống như lâm đầu vào đánh tới dầm dầm dầm. một đạo khư văn đi trước p h á toái theo sát lấy là thứ hai nạ m ỉ cạ giờ lơi ư đ a o đã kích mặt đầy đủ rộng cho nên căn bản trốn không thoát đạo thứ hai khư văn tùy theo p h á toái hô hô hô t h a y nhưng thần huy động cánh khổng lồ từ vừa dày vừa nặng tầng mây bên trong rơi xuống ngô khải nguyên đứng cách hàn trần vài trăm mét có hơn dạng này phong nhận ta còn có thể lại đến một nàn g lần minh bạch hàn chân thiết thực địa cảm nhận được không chiến tốc độ áp chế nếu như ngô khải nguyên một mực áp dụng loại này công kích từ xa phương thức hắn căn bản còn không tay đương nhiên nếu như xuống nước tốc độ của ta ư thế liền sẽ không còn sót lại chút gì mà chủ tu quy khư tình đ ầ ng ở trong biển nhưng lại như cá g ặ p nước đi nô khải nguyên trước tiên hướng về phương hướng của l o n g s a hải bao táp cũng liền nửa giờ hai người liền lần lượt đã tới l o n g s a hải hải vực nô khải nguyên không nói hai lời đâm đầu thẳng vào trong biển hàn trần không do dự theo sát phía sau quả nhiên vừa vào vào trong nước biển hàn trần trợt cảm thấy toàn thân thư thái có loại quay về sân nhà nhẹ nhõm vốn là nước lực cản muốn so không khí lực cả lớn nhưng tiến vào trong biển phía sau hắn lại cảm giác muốn so ở trên không tự do thoải mái nhiều lắm hơn nữa đối dòng nước hướng đi cảm giác vô cùng rõ ràng như thế nào nô khải nguyên duy trì lấy thanh niên thần chân nguyên hư ảnh loại bỏ lấy trong nước biển thủy trúc linh khí duy trì linh hóa tế bào hạ o t t í n h rất tốt hàn trần nết miệng nợ nụ cười hàn chống ra trọng trọng khư văn phía sau trong nước biển thủy trúc linh khí bị tự động loại bỏ hơn nữa trải qua hơn lần loại bỏ phía sau khá tinh thuần khi sâu một cái này ở mức hải chi thủy trúc linh khí hàn trần trợt cảm thấy toàn thân trên dưới trong trong ngoài ngoài đều lộ ra một loại thư sướng hàn không kìm lòng được hung hăng đạt một cái cả người ở trong nước biển nhanh chóng phi nhanh lực cản vậy mà so ở trên không lúc phi hành còn muốn nhỏ tám đạo khư văn rõ ràng tùy thuộc phạm vi rất lớn nhưng mảy may không có chịu đến thủy áp cùng nước ngăn áp bách ngược lại bởi vì hàn trần tốc độ tăng tốc bắt đầu loại bỏ ra số lớn thủy trúc linh khí trái lại nô g khải nguyên thì lại không có vừa mới ở trên không trung lịch trời tốc độ bất quá hắn vẫn như c ũ không chậm hiện tại cái này chiều sâu còn tốt nếu như tiếp tục thâm tiểm theo thủy áp đi lên ta hội càng chịu áp chế ưu thế của ngươi hội càng lớn nô g khải nguyên lướt đến hàn trần bên cạnh ta thử xem hàn trần miết, miết miệng hướng về sâu thảm đáy biển bắt đầu lặn xuống quả nhiên theo chiều sâu không ngừng biển lớn thủy áp càng ngày càng mạnh tầm nhìn cũng càng ngày càng nhỏ. nhưng thủy trúc linh khí lại càng lúc càng nồng nặc thình thịch hàn trần chống ra mười lục đạo khư văn tựa như thôn tính giống như duy nhất một lần loại bỏ số lượng cao thủy trúc linh khí hắn tự tay khẽ vỗ đã nồng đậm đến mắt trần có thể thấy lam s ắ c thủy trúc linh khí nhịn không được lẩm bẩm nói ở trong này quan tưởng tu luyện khí huyết ngưng tạo tốc độ khẳng định muốn so bên ngoài nhanh hơn nhiều lại tại lúc này hàn trần đột nhiên cảm giác sau lưng đánh tới một cô mánh liệt dòng nước tốc độ cực nhanh chân tay hắn hung hăng dẫm mạnh phung t r o hải lưu thân hình thay đổi né tránh h á n cực lớn quanh co thân hình bởi vì quán tính hướng về phía trước điên cồn u g cướp một khoảng cách phía sau mới một lần nữa quay lại vây quanh hàn trần chậm rãi trườn ra giặc thâm h ả i đáy biển tia sáng mặc dù lơ mơ nhưng hàn trần vẫn như cũng nhìn thấy trên người nó huyện giống như xà lân sắp xếp chặt chẽ vải đen khổng lồ giống như dao long thân thể vờn quanh du đ ộ n g lúc cho người ta một loại cự vật một dạng cảm giác sợ hãi hàn trần ánh mắt lánh lệ mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đầu này cự vật hai chân vững vàng dâm ở phun trào hải lưu bên trên đưa tay từ giáp lưng bên trên rút ra quy khư ám thủy đao một giặc hàn trần hai mắt ngưng lại thể nội khí huyết phun r a lấy cự minh đao pháp sóng to tức vung đao chỉ là một đao ra tay cùng thường ngày cảm giác hoàn toàn khác biệt suất đao thời điểm lực cản cơ hồ tăng vọt gấp mấy chục lần nhưng đây đối với thực lực tăng vọt hàn trần mà nói căn bản không phải vấn đề đại thủ nắm chặt c h i đao trên cánh tay cơ bắc bạo long dựng lên kinh khủng sóng to cảnh ý bắn ra rực rỡ hát mang một đao chém xuống mấy trăm tấn hải lưu theo đao thế hóa thành sóng to sóng lớn vênh một tiếng đập vào cự vật trên đầu chương ba trăm bảy mươi tám thông nhân tính chương ba trăm bảy mươi tám thông nhân tính、vang. sóng to thức đao cương cảnh ý hoàn toàn sắp nhập vào mấy trăm tấn hải lưu bên trong một đao này vung ra toàn bộ đáy biển giống như là nhấc lên một tràn g sóng lớn giống như cự vật không nghĩ tới hàn trần thực lực khủng bố như thế đụng đầu sóng to đao cương giống như đánh đòn cảnh cáo óc đều phải chân vỡ h ố ấ n l ư ợ n g thân thể khổng lồ cũng là đột nhiên cứng gắc trong miệng tràn ra n h ạ t hồng sát s ư ơ n g máu không đợi nó t h ô n g thả lại sức liền gặp cái kêu cơ đao nhân loại đằng đằng sát khí lướt đến mặt của nó phía trước hai tay nâng cao hát đao đầu tiên là lưới đi ra ném ở lạnh như băng trên mặt đất tiếp đó trực tiếp một gậy gó gần chết lại chờ phá lân phá bụng từ kỳ đã tới nhưng lại tại cự vật cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm một đạo thanh quang từ trên xuống dưới điên c u ồ n g c ư ớ p mà đến vân vân nô khải nguyên quát lạnh một tiếng cùng thanh n h ữ n g thần lưng trào trọng hợp đại thủ vài một tiếng sớm cản lại hàn trần muốn đánh xuống quy khư ám thủy đao gia hỏa này là lòng xa v ư ơ n g con trai trưởng hàn t r ầ n trong mắt tú lánh mà nhìn chằm chằm vào dưới chân lông cá mập nó tập k í c ta cái kêu lông cá mập thong t h ả lại sức cũng không ham ổm dù tiếng bụm giảng g ả i bên trong này là ta cho nên mới xuất thủ trách ta không cùng người giao phó những thứ này nô khải nguyên chủ động ôm lấy trách nhiệm là ta lộ mãng một chút hàn trần lúc này mới thu đao cái kia long cá mập đại thái tử gặp hàn trần không có s ắ c ý liền vội vàng lùi về phía sau cha người ở đó không nô khải nguyên hỏi cái kia long cá mập đại thái tử ở long cá mập đại thái tử an phận địa trả lời đây là ta thanh long chiến khu tân tấn tuần biên võ vương nhường hắn đi ra gặp gặp nô khải nguyên giao phó tốt long cá mập đại thái tử quay người hướng về chỗ c à n sâu đáy biển bơi đi thân thể cao lớn môn nào lôi kéo quần quận hải lưu chúng ta đi lên trở lấy lô khải nguyên mang theo hàn trần quay về mặt biển liền đứng cách mặt biển không đến nửa thức hư không bên trên toàn bộ l o n g s a hải đều là do l o n g s a tộc t r ư ở n g khống bọn chúng để bảo vệ l o n g s a hải hải v ự c an toàn cùng với đem hải v ự c đại bộ phận phân t à i nguyên giao cho lam quốc khai phát làm lý do nhận được một chút đặc quyền chúng ta không có đang lúc lý do không thể tùy ý đánh giết long cám ậ p nói trắng ra là chính là minh hữu quan hệ hàn trần nhữu nhữ mày liền xem như minh hữu dán chặt lấy lam quốc biên cảnh có phải hay không có chút lam quốc có câu ngạn ngữ nói thật tốt làm một bên chi giường há lại cho người khác ngủ say nô khải nguyên trả lời tin h kế hoạch trại huấn luyện sử dụng hải hồn thạch chính là xuất từ lòng s a hải thâm hải đáy biển hải hồn thạch không chỉ có tẩm bổ tinh thần lực tác dụng hay là luyện chế rất nhiều đan dược chủ yếu nguyên liệu nhưng ngoại trừ long sa tộc còn không có khắc hung t h ú chủng tộc có thể vận dưỡng hải hồn thạch minh bạch hàn g trần g ậ t đầu cái này cùng dâng lễ như thế lòng sa tộc dâng lễ hải hồn thạch có thể tại lòng sa hải sinh sôi cư trú quyền lợi ngoại trừ lòng sa hải còn có kim của hải cá heo đại vương hải cũng là loại này nô khải nguyên giảng giải cá heo đại vương hải nghe được cái này hải v ư t ê n hải không khỏ đi qua một chuyến ngươi sẽ biết n ô khải nguyên nói xong hai người mặt biển dưới chân đột nhiên tăng vọt nước biển từ tăng vọt khu vực điểm trung tâm dâng lên đ ả o lưu cuối cùng một đầu to lớn biển khơi thực chất yêu vương từ đó hiện thân nó có đầu của đại bạch s a cơ thể cũng đã tiến hóa phải cùng nhân loại không kém bao nhiêu cùng thông thường lòng cá mập hoàn toàn khác biệt một thân hát sắt chiến giáp cầm trong tay tam xoa trọng kích trên lưng có dựng thẳng với cá hai chân ngón chân ở giữa có liền màn hoàn thịt sau lưng còn có một đầu cực lớn cái đôi mặc dù không có nhân loại khuôn mặt nhưng nó vừa xuất hiện liền có loại lâu chỗ cao vị vương giả huy áp thật nhỏ trong đôi mắt lộ ra một loại quần bá chiều cao khoảng chừng hơn ba mươi m đến nỗi từ đầu tới cuối chiều cao lại có hơn bốn mươi m nếu như hoàn toàn từ bỏ hình người khôi phục lại nguyên trạng chỉ ít có bốn trăm l i n thân dài dù vậy khoảng cách gần phía dưới hàn trần vẫn như cũ có thể cảm nhận được lòng s a vương thể nội mênh mông như b i ể n chân nguyên áp bách không có chút nào nghi vấn đây là một đầu gần như nguyện cấp yêu thánh tồn tại lòng s a vương nô g khải nguyên c h ắ p tay thi lễ tân tấn võ vương chính là kẻ này lòng s a vương bỏ ra ánh mắt、vâng. vô hình uy áp tựa như thái sơn áp đình cũng không phải long s a vương có ý định tạo áp lực chỉ là xem như đỉnh cấp yêu vương nó ở trong long s a hải chính là hoàng đế một dạng tồn tại căn bản không cần tận lực á p chế khí tước cùng nhân loại đối thoại lúc cũng là như thế hàng chân đính trụ long s a vương mê ngông n g h ĩ áp ngước mắt nên ở long s a vương mắt nhìn xuống ánh mắt eo lưng như thẳng trường đ a o giống như khí thế như phong yêu vương không có khai trí phía trước cũng là h u n g thú cho dù có giống như nhân loại trí lực làm việc phong cách vẫn sẽ giống như h u n g thú cho nên không thể sợ một khi sợ nó liền sẽ nhận định ngươi mềm yếu có thể bắt nạt chỉ có thể thắng tôn trọng của bọn nó bốn mắt g i a o hội một cái bá đạo cuồng đạo một cái trầm tĩnh như biển chỉ một cái nhìn xuống long s a vương khỏe miệng liền hướng về sau nết lên một cái lộ ra r ầ m rạp chẳng c h ị t răng nanh không sai ngươi nhìn hẳn là có thể ở trên biển công việc rất lâu ta coi như đây là khích lệ hàng chân trả lời ha ha ha ha ha ha long s a vương cao giọng cười to hào phóng tiếng cười chấn động đến mức mặt biển đều tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng ta nhớ kỹ ngươi rồi về sau ngươi chính là chúng ta long xa tộc bản mới nói đi long xa vương trực tiếp phía sau lật vào biển như cá voi chụ cõng nhấc lên sóng lớn phía sau thoáng qua chui vào thâm hải、Hồ. nô khải nguyên nhẹ nhàng thở ra biểu hiện ban nay không sai yêu vương nhóm vốn là lân yếu sợ mạnh càng là sợ càng là bị bọn chúng xem nhẹ hàn g trần nết nết miệng kế tiếp đi kim c u a hải nô khải nguyên sát mặt biển hướng về đông nam hướng phi cướp hàn g trần đi theo tại kim cua trên biển một chỗ tiểu đảo bên trên hàn g trần gặp được kim c u a hải yêu vương đó là một cái hình thể chừng hơn hai trăm mét rộng hoàng kim con của lớn một thân cứng rắn sắc ngoài là trời nhiên giác trụ cùng không vui nhân loại long s a vương khác biệt hoàng kim c u a vương quan niệm khá mở ra cùng lam quốc mở mang rất nhiều trên biển nằm cảnh địa lấy hàng nam định kỳ vì lam quốc dâng lễ hoàng kim hải、Châu. hoàng kim hải châu là từ hoàng kim hải bạn sản xuất mà chăn thả hoàng kim hải bạn phương pháp chỉ có hoàng kim c u a tộc biết mặc dù đồng dạng là đáy biển hung thú nhưng hoàng kim hải bạn dưới đáy biển địa vị tương đương với chúng ta nhân loại chăn nuôi dê bỏ lợn chỉ có bị sâu xé phần nô khải nguyên đưa cho hàn trần một khỏa hoàng kim hải châu vào tay ôn nhuận tương tự với c h â n châu nhưng m à u s ắ c lại như hoàng kim như thế thứ này thuộc về quốc tế tiền n e o chất vật ngoại trừ có tẩm bổ thể phách tăng trưởng khí huyết công hiệu bên ngoài còn có kim loại đặc tính là làm ra long cấp cơ giáp chiến binh ngắt không thể thiếu tài liệu nô khải nguyên giải thích nói sau cùng một trạm nô khải nguyên đem hàn trần dẫn tới cá heo đại vương hải tại một chỗ bờ biển trên bờ cát gặp được nằm ở thái dương dưới ô rủ đeo kính đen cá heo đại vương vị này yêu vương bên cạnh vây cá cùng cái đuôi mặc dù đã tiến hóa thành tay chân nhưng còn có lưu vây cá biên xuyên qua đầu cột cọc thậm chí còn có kinh người cơ bụng hai người từ xa tới gần mà khi đến vị này một cái tay cầm điện thoại di động một cái tay nhét vào trong quần đùi không biết đang làm chút cái gì chỉ chờ phát giác nô khải nguyên cùng hàn trần mới vội vàng hấp tấp đ i ệ cho điện thoại diện bình phong nhưng video bởi bê bịt các loại âm thanh như ma âm có nhĩ cá heo đại vương liền nhấn mấy lần âm thanh chính là vô pháp sau khi dừng lại dứt khoát trực tiếp đưa điện thoại di động bóp nát tiếp đó một mặt như không có việc gì hỏi vừa rồi vội vàng không có chú ý tới các ngươi cái gì chuyện đây cũng là hàng trần g ặ c qua ngoại trừ ngư n h côn bên ngoài rất thông nhân tính cực kỳ có đặc điểm yêu vương đều nói cá heo là trong đại dương s á t ma xem ra một chút cũng không có nói sai chương ba trăm bảy mươi chín võ vương tháp bích làm sắc trời không m ê n mông vô bờ hai bóng người sát mặt biển nhanh chóng phi hành lòng s á hải kim q u ố hải cho á e đại v ư ơ nên g đông hải hải thành phận hải cái vực, Bắc nước vực từ tạo ta bộ b đến Nam t r o này g Long、Sa、Vương, Kim Cua Vương, vương nước, n cá heo Sa Qua Kim đại ba n hành yêu vương giấy chứng nhận, n yêu giấy ắ mảnh giữ hoàn Cho toàn này quyền nên tự trị. m hải vực một dạng không cần đến chúng ta lo lắng đ ị c h nhân cũng sẽ không xâm nhập đến chúng ta nội hải gây sự chúng ta tuần biên võ vương chủ yếu tuần tra chính là lãnh hải dây chuẩn bên ngoài chuyên trúc khu kinh tế nô khải nguyên một bên phi hành vừa hướng hàn trần giảng giải lãnh hải dây chuẩn hàn trần mờ mịt nô khải nguyên cười cười cái gọi là lãnh hải dây chuẩn chính là phân chia nội hải cùng chuyên trúc khu kinh tế giới hạn lấy lãnh hải dây chuẩn làm chuẩn tới gần quốc thổ một mặt hải vực thuộc về quốc gia nội hải mỗi cái quốc gia đối nội hải cũng có hoàn toàn tính chất biệt lập chủ quyền ngoại quốc thuyền chưa qua cho phép không được đi vào đi thuyền mà lãnh hải dây chuẩn bên ngoài chính là chuyên trúc khu kinh tế nước ta chuyên trúc khu kinh tế từ lãnh hải dây chuẩn hướng ra phía ngoài mở rộng đại khái 9.000 trong biển vô cùng bao la mà chuyên trúc khu kinh tế bên trong còn bao dung một cái tên là tiếp giáp khu khu vực từ lãnh hải dây chuẩn cánh ngoài hướng ra phía ngoài tám trong biển thuộc về tiếp giáp khu cái này tiếp giáp khu tương đương với nội hải kéo dài nhưng không hạn chế ngoại quốc thuyền bẹ tự do vô hại đi thuyền bất quá một khi có các quốc gia thuyền ở đây tiến hành vi phạm nước ta luật pháp hành vi lúc chúng ta có quyền tiến hành trừng trị nếu như đối phương bạo lực phản kháng có thể tiền trạm hậu tấu cụ thể hải v ự c giới hạn kính mắt hội thời gian thực vì ngươi biểu hiện trên chiến giáp cũng cài đặt vi hình camera sẽ bảo đảm ghi chép toàn bộ chấp pháp quá trình đến lúc đó để cho quan ngoại giao đi đánh nước b ằ n chiến ngoại trừ tiếp giáp khu muốn trọng điểm tuần tra bên ngoài còn nặng hơn điểm tuần tra chuyên trúc khu kinh tế bên trong giếng dầu mỏ biện khai cột điểm linh thực bồi dưỡng khu các loại trọng điểm kinh tế hạng mục những thứ này trọng điểm kinh tế hạng mục một khi tao nộ phần tử bao lực phá hư vô luận thân phận cũng có thể giết chết bất luận tội nhưng bởi vì mỗi cái trọng điểm kinh tế hạng mục tương đối phân tán cho nên nếu là từng cái tuần tra một ngày một đêm cũng đi dạo không hết cho nên chúng ta bình thường chỉ cần ở trên võ vương tháp trở lấy l i ề n tốt võ vương tháp hàn trần sắc mặt hiếu kỳ nói trắng ra là chính là tại bao dung tất cả trọng điểm kinh tế bộ môn hải vực trung tâm thiết lập một cái hải đăng chúng ta bình thường có thể ở trong đó đóng giữ vô luận cái nào trọng điểm kinh tế hạng mục báo cảnh sát cầu cứu đều có thể bằng nhanh nhất ngắn nhất con đường tiến hành gấp rút tiếp viện nô khải nguyên giảng giải báo cảnh sát cầu cứu một phần vạn địch nhân cấp tốc n ắ m trong tay kinh tế hạng mục vô pháp báo cảnh sát làm sao bây giờ hàn trần lo l ắ n g nói nô khải nguyên cười cười ngươi yên tâm ngươi nghĩ đến quốc gia túi khôn nhóm cũng sớm liền nghĩ đến mỗi cái kinh tế hạng mục điểm cũng là người bảo lánh tay một cái máy báo động trừ phi toàn bộ kinh tế hạng mục điểm bị trực tiếp diệt đi tất cả mọi người đều không kịp báo cảnh sát dạng này à. hàn trần yên lòng nhìn phía trước chính là vo vương tháp nô khải nguyên ra hiệu hàn trần nhìn về phía trước hàn trần ngước mắt nhìn lại quả nhiên tại bích lam sắc trên đại dương bao la phát giác một tỏa lẻ loi tháp bay đến phụ cận mới nhìn đến xây dựng hát tháp tài liệu cũng không phổ thông tương tự với trấn kim sa tường ngoài bên trên còn có phức tạp phù văn cùng trận mạch nô khải nguyên cùng hàn trần vừa tới võ vương tháp đ ỉ n h tháp liền lướt đi một bóng người khuôn mặt nhìn rất trẻ tuổi ánh mắt sáng tỏ chân thành có một cây hát sắc trưởng côn n ô c a ha ha ha rốt cuộc đã đến ta tính thời gian đâu ai cái này chẳng lẽ chính là c h ạ m sát ôn dịch thiên ma tân vệ võ vương hàn trần người kia đột nhiên lướt đến hàn trần trước người chủ động vươn tay ra ta gọi trương hành h à n h ca hàn trần đưa tay cầm tay của trương hành trưởng như thế nào một tháng này ra cái gì chuyện sao n ô khải nguyên hỏi cũng còn tốt chỉ là mỏ biển bên kia đào ra một đầu tinh cấp hung thú toàn bộ mỏ biển điểm sai điểm không có t r ư ơ n g hành cười nói đ ì n h đ ì n h đâu n ô khải nguyên hỏi thăm nàng đi thông lệ tuần kiểm giữa chưa đoán t r ừ n g liền có thể trở về đi nàng không trở lại ta cũng có thể tiếp đ á i các ngươi t r ư ơ n g hành mang theo hàn trần cùng n ô khải nguyên tiến vào võ vương t h á p đỉnh bên trong chính là bình thường hoàn cảnh sống phòng khách phòng bếp phòng ngủ đầy đủ mọi thứ thậm chí còn có máy chơi game cùng hình chữ máy trên ban công còn mang lấy một cây hải cần câu cá ngoại trừ trên nóc nhà mở có một cái thuận tiện võ vương nhóm cấp tốc xuất động trời cửa sổ cùng phòng bình thường tử cũng không cái gì khác nhau t r ư ơ n g hành vừa tiến đến trước tiên cho hàn trần cùng nô khải nguyên đ ổ ly nước tùy tiện mở tv t ì một m cái phim liền thẳng đến phòng bếp chuẩn bị cơm trưa chẳng ai ngờ rằng tuần biên võ vương sinh hoạt cùng người bình thường gần như giống nhau cũng là một ngày ba bữa cũng có hưởng thụ sinh hoạt lòng cảm giác vừa chưa thập nhị điểm nhiều lưu đình đình tuần tra quay về nghe tên hàn trần còn tưởng rằng là cùng triệu tuyết một loại loại hình thật không nghĩ đến nhưng là cái nữ chiến sĩ nàng khuôn mặt đường con cứng rắn như sát bên mặt không chỉ có một đầu sâu đậm vết sẹo liền ánh mắt cũng nhiều là vừa nghị cùng lãnh cốc thậm chí rắng người cũng là khổ Nô、Khải、Nguyên buông Khải lưu y n ớ c x ố n g đình ứ n lên. g Lưu đ đình nhìn Nô、Khải、Nguyên một cái, nhẹ chúng đoàn Khải thứ cái, gật đầu đây một ta thứ 16 tập là quét â Tân n Tấn、võ、Vương, Hàn Trần. Nô、Khải、Nguyên giới thiệu. Lưu Đình Đình thiệu. Võ Lưu gọi giới Khải u q hàn trần một cái không có t r o hỏi dọc theo dưới bậc thang đi đừng để ý ngươi đình tỷ kỳ thực người rất tốt chính là những năm gần đây tới lui không đi thiếu tân tấn võ vương đều hy sinh nàng này người trong nóng ngoài lạnh trong lòng rất khó chịu cho nên không muốn cùng người mới nhiều giao lưu t r ư ơ n g hành b ư n g xào kỹ đồ ăn đi ra g i n g g ả i đến nơi đây hàn trần cũng liền biết cơm chưa rất đơn giản ba con to bằng đầu người mỡ dê đại sinh hảo một đầu lưu ly li tôm cũng thăng là để huyết khí mỗi cái võ vương cũng có chính mình chuyên trúc phòng ngủ dọc theo thang đu đi xuống dưới chính là từng gian căn phòng đơn độc p h ngược của Hàn trần đã sớm thu thập Trần đã đ sớm lại ngủ t không h thời được hàn trần liền từ đỉnh tháp trời cửa sổ bay ra võ vương tháp đen kịt trời khung mênh mông vâng ẩn đến không hết phồn tinh thiệp tránh phát sáng hàn g c h â n đâm đầu thẳng vào nước biển hai chân ra o bản bàn tay ở dưới bụng dao lũng ngón cái đầu ngón tay cùng nhau đúng tay trái bốn ngón tay tại hạ tay phải bốn ngón tay rơi tại tay trái bên trên mười lục đạo khư văn bịch bịch bịch liên tiếp chống ra cả n g ư ờ i trầm trầm trầm xuống lại xuống nặng c h ư n g ba trăm tám mươi thiên nhân chỉ lộ c h ư n g ba trăm tám mươi thiên nhân chỉ lộ võ vương tháp ngày đầu tiên thời tiết tinh tại thâm hải tu luyện quy khư tinh đồ chính xác làm ít công to hàn g trần nguyên một ngày có tám giờ đều ngâm vào trong biển còn lại thời gian ngoại trừ tu luyện quân thần tinh đồ thối luyện căn cốt bên ngoài còn muốn phơi hai giờ thái dương tu luyện đại nhật c h i ế u tham một ngày trải qua khá phong phú buổi tối ngâu khải nguyên còn từ trong b i ể n chảo một chỉ lưu ly tôm trở về loại này tôm tại ánh đèn chiếu r ọ i toàn thân giáp s á c đều hiện ra h à o quang năm màu hơn nữa giáp s á c tựa như pha lê giống như trong suốt đ á n g nhìn có thể thấy rõ bên trong huyết nục đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn chỉ cần đơn giản nhất phương phán p ấ u chỉ cần dùng nước b i ể n t r ư n g n ấ u liền có thể có vị m ặ n trừ cái đó ra cái gì gia vị đều không cần miệng vừa hạ xuống tất cả đều là thơm ngon quý đánh thị tôm hắn thịt ô m linh năng dồi dào và bụng liền có nhiệt cảm phát tán đến toàn thân còn không có tác dụng phụ võ vương tháp ngày thứ hai tại i Trời tiểu ể u vũ. vũ trầm, t không ngâm trầm, tiểu vũ dày đặc.、Tại、tu luyện lúc rảnh rỗi hàng trần tại trên ban công nếm thử câu cá t â n thủ vẫn không sai có một đầu dài hơn hai mét hoàng kim kim thương ngư cắn câu mặc dù không bằng lưu ly tôm nhưng hoàng kim kim thương ngư thịt cá đồng dạng bao hàm linh năng ăn về sau cũng sẽ không t ạ i thể nội lưu lại tạp chất trầm tích hiện cắt chỉ cần dính vào một điểm tiểu tiểu gia vị liền có thể hưởng thụ được cực hạn tươi non cảm giác buổi tối hàng trần mời ngô khải nguyên tới một tràng bầu trời đêm huấn luyện chiến tại ngô khải nguyên ưu thế sân nhà phía dưới hàn trần trọn vẹn cảm nhận được bất lực cùng với tốc độ nhược điểm liền hỏi thăm ngô khải nguyên quy khư tinh đồ có cái gì cường hoành thân pháp thần ký ngô khải nguyên nhết miệng nợ nụ cười hẳn là không có dù sao lam quốc tứ đại võ thánh một trong hoàng phủ cổ doanh cũng là tu được k h á c tinh đồ thân pháp thần ký cái kia liệt nhật phần thiên cùng với quân thần tinh đồ đâu hàn trần hỏi thăm đến nỗi xí diễm tinh đồ hạn mức cao nhất quá thấp không tại cân nhắc bên trong liệt nhật phần thiên cũng đừng nghĩ liền diệu n h ậ t đao quyết cũng là âu dương thịnh võ chính mình lĩnh hội mà ra khát võ kỹ áo nghĩa thần ký một mực không có đến nỗi qu Ta tu u l y ệ nếu không đậm, chỉ đậm, b i t một cái thần ký tên là là có cái hướng ký là muốn tìm một cái thích hợp ta đề nghị ngươi bên trên quốc gia bảo khố trên họp phỉ c a n web sai xem lấy ngươi chạm sát ôn dịch thiên ma điểm công lao đầy đủ hối đoái một cái cường đại thân pháp thần kỹ bất quá có thể hối đoái là có thể hối đoái có học hay không được hội liền xem chính ngươi điểm công lao hàn trần lần đầu tiên nghe nói nô khải nguyên hung hăng vỗ đầu một cái nhìn ta trí nhớ này cái này hẳn là sớm nói với ngươi kế tiếp ngô khải nguyên hào hảo mà giảng giải quân bộ công hơn quy định Kỳ t h ự cái c này n c ù gì gọi chân chính chiến công chạm sát vượt biên đại yêu thiên ma ngoại địch đều xem như hơn nữa có minh sắc đẳng cấp yêu cầu chỉ có chạm sát đồng cấp ngoại địch mới tính hàn trận dựa theo nô khải nguyên gửi tới địa chỉ internet cùng chân nhân phục vụ khách hàng tiến hành chứng nhận phía sau mới đổ bộ thành công tại hắn thông tin cá nhân bên trên có mười cái điểm công lao mười điểm ba nô khải nguyên con mắt trận thật lớn bởi vậy có thể thấy được điểm công lao c h â n quý hàn g trần đại khái lật một có chút lớn số liệu trực tiếp để cử bảo khố kỳ trần lại nhìn một chút liệt nhật phần thiên cùng với quân trận tinh đồ áo nghĩa thần kỹ các loại quả nhiên nói với ngô khải nguyên được như thế liệt nhật phần thiên ngoại trừ diệu nhật đao quyết bên ngoài không có khác võ kỹ áo nghĩa thần kỹ đến nỗi quân trận tinh đồ quả thật có một cái tên là sung phong thần kỹ nhìn đại khái r ằ n g giải khuyết điểm nói với ngô khải nguyên như thế không đủ nhạy bén nhưng thẳng tắp sung kích tốc độ rất nhanh có thể nói điểm tốt cùng khuyết điểm đều hết sức rõ ràng hàn trần do dự rất dài thời gian phát giác còn có một cái vo thánh h hàn trần hỏi ngô khải nguyên ngô khải nguyên nói mình vô dụng qua điểm công lao vô cùng chân quý i ệ u thành chín người đều sẽ dùng tại thiết thiết thực thực có thể tăng cường thực lực kỳ chân bên trên hàn trần cho long trấn hải gọi điện thoại long trấn hải trả lời có thể thử xem nhưng cũng chia người có võ thánh cho ra đề nghị đáng tin cậy có không đáng tin cậy dù sao không phải là một cảnh giới đủ loại cảm nộ trời kém địa đ ư ờ n g có đôi khi nguyện cấp võ thánh chính xác cho một trong đó chịu đề nghị nhưng tinh cấp võ vương nghe đã cảm thấy không thể tưởng tượng võ vương tháp đệ tăng này âm bình an vô sự đi qua một đêm xoắn suýt hàn trần quyết định tiêu phí hai cái điểm công lao trưng cầu ý kiến võ、thánh. cũng trực ước chiều, cái không nối, định nếu như bỏ lỡ cái này thời gian, liền giờ kết phải phía thời tiếp trời mà là là lỡ sau bỏ võ ì tư trả bỏ, điểm công lao không trả lại. công không lao v vương tháp ngày thứ tư thời tiết tinh hàn g trần tu luyện thường ngày một ngày gió hêm sóng lặng võ vương tháp ngày thứ năm thời tiết tinh ba giờ chiều hơn bốn mươi hàn g trần liền ngồi ở trước máy vi tính sớm đăng nhập quốc gia bảo khổ lưới chỉ chờ bốn điểm võ thánh trưng cầu ý kiến chính thức kết nối không có hình ảnh chỉ có âm thanh có thể nghe được sao thanh âm của đối phương mang theo lão giả đặc hữu cảm giác tang thương nhưng không có chút nào vần đ ụ ngược lại bình tĩnh hữu lực có thể tiền bối hàn g trần trả lời ngươi có cái gì muốn hỏi sao thanh âm của đối phương cũng không bí mật mang theo bất luận cái gì tình cảm riêng tư có loại công sự công bạn nghiêm túc cảm giác lạ như vậy tiền bối ta bây giờ hàn g trần đem tình huống của tự mình đại khái nói một chút nếu như vẹn vẹn muốn bù đắp phương diện tốc độ nhược điểm kỳ thực có rất nhiều loại biện pháp giải quyết t h như tu luyện một loại ưu thế tốc độ rõ ràng tinh đồ hoặc phân phối trang bị sinh vật thực trang hay là chọn lựa có thể trên diện rộng gia tốc chiến giáp cùng chiến hoa có thể ngươi cũng không có lựa chọn bất luận cái gì một loại ngược lại hao tốn hai điểm, điểm cống hiến tới chứng cầu ý kiến võ thánh hẳn là không muốn mượn nhờ ngoại lực lại không muốn học tập mới tinh đồ phân tán tinh lực lao giả đơn giản phân tích nói người hiệu ta tiền bối cũ n g hàng trần trong lòng vui mừng vị này quả thực là bá nhạc ca nhưng cũng có thể muốn để ngươi thất vọng nếu như ngay cả quân thần tinh đồ xung kích thần kỹ cũng không thể nhường ngươi hài lòng quy khư tinh đồ cùng liệt n h ậ t phần thiên tinh đồ thì càng không cần trông cậy vào dù sao liền hoàng phủ cổ doanh cũng là lựa chọn tu luyện khác tinh đồ bù đắp tốc độ nhược điểm lao giả trả lời nghe đến đó hàng trần cảm xúc không khỏi thắt xuống nhưng theo sát lấy lao giả lời nói xoay chuyển lại nói cho nên đối với ngươi mà nói cũng chỉ có một loại bi cái gì biện pháp hàn trần tinh thần chấn động tự động tìm hiểu ra một loại mới thân pháp thần kỹ quy khư tinh đồ liền không cần suy nghĩ đã khai phát đến cực hạn bởi vậy liệt n h ậ t phần thiên là lựa chọn tốt nhất dù sao ngoại trừ diệu nhật đao quyết bên ngoài cho đến nay vẫn chưa có người nào từ nơi này tinh đồ bên trong tìm hiểu ra những thứ khác võ kỹ áo nghĩa thần kỹ lao giả thông dong bình tĩnh vì hàn trần chỉ rõ phương hướng tự động lĩnh hội ba hàn trần mắt sáng rực lên là a xúc thế chính là hắn tự động tìm hiểu ra tới áo nghĩa đã như vậy vì cái gì không tham ngộ nộ thân pháp thần kỹ đương nhiên tự động tìm hiểu độ khó rất cao liền xem như n g u y ệ t cấp võ thánh cũng không nhất định thành công hơn nữa cần thỏa mãn hai cái cơ bản nhất điều kiện một tinh đồ diễn hóa trình độ đầy đủ cao hai cần phải có đồng loại thân pháp võ kỹ tham khảo liệt nhật phần thiên thuộc về nổi giận thuộc tinh đồ cùng đông khu trung gia thác nước lôi tinh đồ bộ phận thuộc về tính chất tương hợp mà trung gia thân pháp thần kỹ thuấn lôi thiệm thuộc về trong nước cấp cao nhất mấy loại thân pháp thần kỹ một trong n g ư y i minh bạch ý của ta a hàn g chân ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ có loại cảm giác thông thoáng sáng sửa minh bạch ba chương ba trăm tám mươi mốt giao nhân chương ba trăm tám mươi mốt giao nhân võ vương tháp ngày thứ sáu gió lớn cự minh đao pháp cường hóa cuối cùng hoàn thành đêm không thể s a y g i ấ c hàn chân dứt khoát đi ra v õ vương tháp gió lốc bao phủ đêm lan sóng chiều ngày xưa bình tĩnh biển cả giống như là một đầu nóng này b ấ t an cự thú thỏa thích phát tiết trong lòng b ạ o ngược hàn chân đâm đầu thẳng vào trong biển cảm thụ hải lưu phẫn nộ cùng sụp sôi mãi đến ngày thứ hai sáng sớm gió êm sóng lặng mới lòng có cảm giác một cái rút ra quy khư ám thủy đao lấy sóng to thức hướng về trước người hung hăng chém tới hô hô thứ nơi sâu xa hình như có sóng dữ gào thét một đao chém xuống mấy ngàn tấn hải lưu theo đao thế t ự a như một thanh sóng to cự nhận giống như ép phía dưới. tồi khô là hủ kinh khủng vô song quả nhiên uy lực tăng lên không thiếu hơn nữa ở trong nước biển sử dụng cự minh đao pháp sâu xa tham thảm hình như có trợ lực t ă n g phúc hàng chân từ trong nước biển điên cùng cướp mà ra trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn lại tại lúc này trên cổ tay hắn đồng hồ đột nhiên có chút chấn động lập tức điện thoại trực tiếp kết nối uy là võ vương tháp sao bên trong này là tám mươi tám h ả o linh thực vung trong khu chúng ta ở đây bị giao nhân xâm nhập đ ị c h nhân thực lực tạm thời không rõ nhưng xuống biển hai tên thiên cấp võ giả đã bị giết chết tô lan nhục quế chính vào thành một lúc một phần vạn bị những thứ này giao nhân thu hoạch ba năm tâm huyết liền thu phí t tháp tháp gật gật bên trong này là cảnh sát biển một trăm bảy mươi sáu tàu chiến ca bộ phận tại tiếp giáp khu phát giáp bốn tên ssr cấp cường hóa người nhóm người phạm tội trừ cái đó ra nhóm người phạm tội trên thuyền còn có nghe hồng lý dạ phẩm giai tạm thời không rõ lại là một đầu cầu viện tin tức chia binh hai đường tiếp giáp khu tới gần nội hải ngoại trừ đối tiêu tinh cấp võ giả ssr cấp cường hóa người bên ngoài còn có nghe hồng nhị dạ tham dự việc này nhất thiết phải từ hắn người lao tướng này ra tay đến nỗi giao nhân nhưng là thường thấy nhất dưới biển thổ phỉ chỉ cần không phải giao nhân vương xuất lĩnh mấy ngàn con g dao nhân tập kích đều không phải là cái gì vấn đề lớn hơn nữa hàn trần thích hợp dưới đáy nước cùng giao nhân chiến đấu hàn trần không chút nào hàm hồ mang lên quân bị kính dâm thẳng đến linh thực vun trồng khu kính dâm bên trên có hồng xác định vị hướng dẫn căn bản không cần lo lắng tìm không thấy linh thực vun trồng khu vị trí và n h bàn chân hung hăng đ ạ p một cái hư không không khí vặn vẹo bạo liệt hàn trần tựa như một phát hình người đạn đạo giống như hướng về viễn không lao đi một đường đuổi điên cuồng ngựa không dừng bó nhưng tám mươi tám hảo linh thực vun trồng khu vị trí cách võ vương tháp xa xôi đến lúc đã là nửa giờ về sau hàn trần cuối cùng sau khi đến phát giác linh thực vun trồng khu trên biển bình đại không sai biệt lắm đã bị giao nhân chiế những thứ này giao nhân nửa người trên cùng nhân loại không khác nhưng đầu trọc không có tóc cũng không có lỗ mũi thay vào đó hai má đã biến thành màng cá nắp để mà loại bỏ dưỡng khí trong nước hô hấp miệng tương tự với cá mập hướng hai bên nước ra miệng đầy răng nanh nửa người dưới nhưng là tráng kiện hữu lực bơ cá dựa vào nhảy n h ó t phương thức tiến lên lúc này trên biển bình đại khắp nơi đều là thi thể và vết máu toàn thân vậy đen giao nhân nhóm cầm đủ loại tự chế vũ khí đang tại tìm kiếm tung tích của nhân loại phàm là phát giác nhất định diệt khẩu thậm chí còn có một chút giống được giao nhân vì thỏa mãn g ụ c vọng biến thái trước mặt mọi người vũ nhục nữ tính giữ vết máu thét lên khóc lóc đau khổ dị tàu hàn trần trong lòng không khỏi dâng lên c u ồ n c u ộ n tức giận hướng về trên biển bình đài bay xuống xuống vê anh trên biển sân thượng cương thiết sàn nhà chợt hạ xuống hàn trần hai chân hơi con tá lực dẫn tới đông đảo giao nhân ánh mắt đồng thời đưa tay từ giáp lưng bên trên lấy xuống c h ú t l o n g à m ba giao nhân nhóm nhìn thấy hàn trần bay xuống xuống chẳng những không có mảy may sợ hãi ngược lại nói lấy bô bô dị tổ ngữ như ô n g vỡ tổ địa hướng về phía hàn trần đánh tới giao nhân mặc dù thiên phú dị bẩm so nhân loại khí huyết còn mạnh hơn nhiều nhưng trưởng thành giao nhân cũng liền thiên cấp phẩm chất thấp trình độ đối mặt tinh cấp võ vương tự nhiên không có chút nào sức hoàn t h ủ n h ậ t trước hàng trần ánh mắt lãnh lệ đại thủ gắt gao nắm chặt trôi đao thể nội nóng bỏng liệt nhật khí huyết rút vào thân đao trong nháy mắt vốn là sáng tỏ như điện tốt một dạng trúc long đao b ộ c phát ra ánh sáng nóng rực t ớ i nào tới giao nhân nhóm lập tức ra chóc thì bong bị nóng rực đao cương hâm chín viêm long chả ba sau một khắc hàng trần chân, chân phải phía trước đạp nửa bước không bước túi người trường đao đột nhiên chém ngang một đao mấy chục con dao nhân cùng nhau chém ngang lưng miếng vỡ không có vết máu dâng trào mà là bị nóng đao nhân cơ hội phản ứng hàn trần liền giống như tử thần bắt đầu điên cuồng thu hoạch giao nhân sinh mệnh ảm ảm giao nhân nhóm nói nghe không hiểu gì tập ngữ hướng về phía trong biển chạy trốn vo vương đại nhân phía dưới còn rất nhiều giao nhân tại thu hoạch tô lan m ụ t quế có người nhắc nhở hàn trần đi theo giao nhân nhảy xuống bất quá người khác còn không có tiến vào nước biển một thanh cường tráng hát sắc xin cá liền từ dưới mặt biển t r ợ t hung manh đâm mà đến hàn trần bàn chân hung hăng đạp một cái hư không lộn m è o t r ố n tránh lập tức đâm đầu thẳng vào nước biển hô mới vừa vào lấy biển trôi này cường tráng hát sắc xin cá liền lần nữa đánh tới hàn trần nghiêng người né tránh đồng thời cũng coi như thấy rõ người tập kích thân mạo đây là một đầu so phổ thông giao nhân cao hơn lớn hơn nhiều lắm giao nhân chiều cao không sai biệt lắm đã tiếp cận bốn mét trải rộng vạy đen nửa người trên c ơ bắp b ạ b ả n h đen kịt trong đôi mắt chỉ có bạo ngược cùng tàn nhẫn không có nửa phần nhân tính hàn trần thu hồi trúc long lấy xuống quy khư trọng thủy đao hai mắt ngưng lại ẩm vang g dẫm bạo dưới chân hải lưu một đao hướng về đầu kia giao nhân bổ tới Về anh, cái kia giao nhân hoành trống đỡ xin cá mặc dù tiếp nhận hàn cái cá mặc tiếp đỡ dù hàn trấn hai mắt ngưng lại thân đao hắt mang một phát một cô bí mật kinh khủng đao cương trực tiếp chuyển tới giao nhân trên hai tay và n h giao nhân hai tay trực tiếp nổ thành hai đoàn hết u y vụ trong mắt bạo n g ư ợ c cùng t à n nhẫn lập tức đã biến thành hoảng sợ hắn quay người liền chạy cường tráng đôi u cá dưới đáy nước buộc phát ra sức mạnh vượt quá tưởng tượng cơ h ộ i trong nháy mắt cùng hàn trần kéo dài khoảng cách hàn trấn g dẫm bạo hải lưu vốn định truy sát nhưng nhìn thấy đáy biển linh thực vun trồng trong vùng có tới lui tuần tra từng bảy giao nhân cảm thấy q u t ngang hướng về đáy biển lao đi ảm ảm giao nhân nhóm phát rác hàn trần phía sau mấy va gọi bậy có chạy trốn có sông lên chém giết. nhưng những thứ này phổ thông giao nhân căn bản không phải là đối thủ của hàn trần quy khư trọng thủy đao một cái quét ngang liền dưới đáy biển nổ tung huyết đ ụ c phá o hoa một cái đập một cái địa nổ tung khác giao nhân thấy thế bắt đầu phân tán bốn phía thoát đi hàn trần thấy thế thôi động thể nội c u ộ n c u ộ n khí huyết một cái sóng to ẩm vang bổ vào đông đảo giao nhân chạy tứ tán khu vực trung tâm vê anh hải lưu chạy ngược kinh khủng sóng to đao cương dưới đáy biển nổ tung tựa như chấn ngư đánh giống như không biết chấn chóng đánh chết bao nhiêu giao nhân ô ô ô ô ô n g nhiên đáy biển chuyển đến một hồi ngư g á c hảo một dạng vụ vụ hàn trần theo tiếng nhìn lại Phát á g i chương cái kia giao n â n v tại nơi ba trăm tám mươi hai nữ nhân yên chương ba trăm tám mươi hai nữ nhân yên trường thương ngư đáy biển t h i ê n thoái nhất hung thu tộc đàn một trong bọn chúng cơ bản đều là hàng trăm hàng ngàn hành động miệng cá là cứng lại bên ngoài cốt hình thái cứng rắn vô cùng lại đầu nhọn có mang k ị c độc một khi để mắt tới con n g ồ i liền sẽ tập thể xông vào dùng trường thương miệng hung hăng xuyên qua thân thể của đ ị c h nhân bởi vì du động tốc độ có thể so với cao thiết xa nhanh chóng cho nên lực trùng kích rất lớn cho dù là cự hình đáy biển hung thú cũng không nguyện ý đối mặt trường thương ngư t ộ c nhóm bành bành bành h à n t r ầ n sắc mặt ngưng lại chống ra tám đạo khư văn trường thương ngư nhóm giống như là không sợ chết đội cảm tử giống như thương cái đụng đầu h à n t r ầ n khư văn tiếp đó nổ tung nước biển đột nhiên bị huyết thủy mơ hồ đợi đến hàn trần vùng đao đẩy ra máu đến lúc tất cả dao người cũng đã trốn xa cũng may những thứ này giao nhân mang đi tô lan n ụ c quế cũng không nhiều đại bộ phận phân hái đều chìm ở đáy biển xác nhận không có hắn khác nguy hiểm phía sau hắn mới hung hăng đạp một cái hải lưu một lần nữa về tới trên biển bình đại nghe nói võ vương đến đây gấp rút tiếp viện phía sau trên biển bình đại ẩn nút những người may mắn còn sống sót nhau nhau đi ra chỉ là nhìn thấy trước mặt thảm trạng phía sau mỗi một cái đều là sắc mặt bi thương đa tạ võ vương đại nhân đến đây nghị cách cứu viện ta là tám mươi tám h ả o linh thực vun trồng khu người phụ trách kỷ giao một cái béo mập m ạ p dân cần tiến lên phía trước nói tạ vừa nói chuyện vừa dùng khăn tay lau sạch lấy cái chán mồ hôi nóng cụ thể chuyện gì xảy ra hàn g trần thông lệ hỏi thăm cái này trên biển linh thực vung trồng khu cũng là quốc gia sản nghiệp hội có người chuyên xử lý sau này vấn đề tuần biên võ vương chỉ phụ trách chiến đấu khác không cần quản nhiều đầu kia giao nhân vương hẳn là muốn mượn tô lan nục quế s u n g kích tinh cấp cho nên mới sẽ đối với nơi này ra tay ai lần tổn thất này quá lớn kỳ giao nhìn một mắt chung quanh thảm trạng thở dài xem như do nhà nước cử người phụ trách xảy ra lớn như vậy thương vong cùng thiệt hại là muốn gánh chịu chủ trách võ vương đại nhân ta tố giác Ta、tố a t giác tám mươi tám h ả o linh thực vun trồng khu người tổng phụ trách kỳ giao ăn hối lộ trái pháp luật giết hại người vô tội trận này sự cố là hắn làm làm nội ứng liên hợp giao nhân vương cùng một chỗ bài kế lại vào lúc này t r o người n g may mắn còn sống sót đi ra một nữ nhân nàng cựu hận m à nhìn chằm chằm vào kỳ giao l ờ i t h ề son sắt đ ị a hô to kỳ giao thở dài lại tới này nhưng khi võ vương đại nhân mặt ngươi dạng này nói lung tung một phần vạn n h ư ờ n g võ vương đại nhân tưởng thật làm sao bây giờ sau đó khoát tay áo đem nàng trước tiên giam lại các loại chuyện bên này xử lý xong lại cho nàng trở về trị liệu võ vương đại nhân ngài đừng để ý nữ nhân này có ánh mắt r n khẩn thiết nhìn về phía hàn trần trong mắt nước mắt lất lóe hàn g trần trong mắt nhìn về phía cách đó không xa bị theo nằm sấp trên đất nữ nhân sẽ có chuyên viên phía trước đến điều tra chuyện này nguyên nhân đến lúc đó ngươi có thể nói thoải mái bình dân cản đường tố giác loại chuyện này rất phổ biến rất nhiều võ vương đều tao ngộ qua nhưng đối mặt loại chuyện như vậy thái độ đi một dạng cũng là đáp lại thông cảm nhưng sẽ không chân chính đ ú n g tay dù sao kiểm cự yết phát sự tình là thật hay không ai cũng không biết cần tinh lực cùng thời gian điều tra xác minh càng phải chính là một khi võ vương nhóm chân chính đ ú n g tay loại chuyện này liền sẽ lôi kéo một loại không tốt tập tục đến lúc đó vô luận là thật có oan uất vẫn là chỉ đứng tại trên lập trường của mình ôm lấy tư lợi đều sẽ như ong vỡ tổ điệu tìm võ vương giải quyết chính mình vấn đề đến lúc đó quốc gia cơ sở cơ quan chính phủ liền sẽ thùng dốc đều to phái xuống trên chuyên viên nhóm cùng bọn hắn thông đồng một mạch căn bản sẽ không thật tốt điều tra chuyện này nếu như không có người quản chuyện như vậy còn sẽ phát sinh nữ nhân l i ề u mạng hô to thực sự là bị điền điều tra chuyên viên là quốc gia giám sát bộ phận trực tiếp chỉ phái làm sao có thể cùng ta thông đồng một mạch thực sự là trường khẩu liền đến kỳ giao quay đầu đưa cho nam nhân một cái ngoan lệ ánh mắt nam nhân yên lặng hiểu ý một bên hô to không nên động cho ta thành thật một chút đ ừ n g động một bên phát lực trực tiếp đem nữ nhân t u ổ trọ cho h i đã mất a đau đớn kịch liệt ngừng nữ nhân hét t h ẳ n lên hàn trần nhữu nhữ mãi võ vương đại nhân, nữ nhân này giả tạo sơ yếu lý lịch. thân phận làm bộ còn len lén tiến vào phòng làm việc của ta trộm cắp tư liệu d i á p tâm làm loạn nàng này bị cắn ngược lại một cái cũng làm cho ta hoài nghi lần này giao nhân tập kích tài nguyên khu cùng nàng có liên quan kỳ giao ân cần cười nói võ võ vương đại nhân đệ đệ ta mười tám tuổi thang quân tại hai mươi năm trước nam khu tự vệ phản kích chiến bên trong hy sinh ta lấy đệ đệ ta liệt sĩ chi danh thể ta tuyệt đối không có nói dối b à nữ nhân nhịn đau đắng nước mắt cột cộp đ ị a rút xuống ánh mắt nhìn chằm chặp hẳn chân xem lại có cái liệt sĩ đệ đệ ha ha ha, ha. kỳ giao cười lạnh thật là người điên nam nhân kéo lấy nữ nhân rời đi mắt thấy hàn trần vẫn là t h ờ ơ nữ nhân tuyệt vọng nhắm mắt lại nhưng lại tại nàng sắp bị nam nhân kéo vào trên biển sân thượng kiến trúc thượng tần g lúc một đạo ư u trầm âm thanh đột nhiên vang lên v â n v â n kỳ dao trên mặt mập hô hô nụ cười trì trệ nhìn về phía hàn trần võ vương đại nhân một cái nữ nhân đ i ê n nói bừa loạn tạo tôi ngươi có thể tuyệt đối đừng tin a hàn trần nhàn nhạt quét một mắt kỳ dao xem như quân bộ võ vương có chức trách có nghĩa vụ xử lý gia đình liệt sĩ vấn đề coi như nàng thật sự là người liên chỉ cần gia đình liệt sĩ thân phận làm chân cho dù là nói hiễu nói vợ chúng ta quân bộ cũng sẽ nghiêm tú điều tra hàn trần trong ánh mắt hàn ý nhường chu tuyết vân bị người theo dõi n h m v à o hàn g trần đem sự tỉnh cáo chi ngô khải nguyên phía sau ngô khải nguyên một chiếc điện thoại bạch hổ chiến khu liền trực tiếp xuất động hai tên tinh cấp võ vương đi tới gia tộc quyền thế dẫn người đây chính là quân bộ đối đại gia đình quân nhân thái độ bao che khuyết điểm cực kỳ bao che khuyết điểm tứ đ ạ i chiến khu ở bên trong bộ phận cạnh tranh lúc có thể một điểm tình cảm đều không nói nhưng nếu là dính đến gia đình quân nhân hoặc gia đình liệt sĩ vấn đề vô luận cái nào chiến khu thái độ đều như thế nhất thiết phải giải quyết bạch hổ chiến khu tinh cấp võ vương có thể tới gia tộc quyền thế dẫn người giúp hàn trần giải quyết nỗi lo về sau hôm nay hắn trở thành võ vương. cũng phải vì chu tức chiến khu liệt sĩ gia thuộc làm chủ đều nói nhường ngươi ngâm miệng còn dám nói b ậ y nam tử khôi ngô thấy thế không đúng đ á y mắt sát ý lộ ra đại thủ như lưỡi đao giống như thẳng đến nữ nhân nhất hầu nữ nhân cảm nhận được sắc bén khí tức thẳng bức dưới cổ phần gáy lông tơ dựng ngược theo bản năng căng cứng cơ thể nhưng đau đớn đồng thời chưa từng xuất hiện đợi nàng lấy lại tinh thần lúc mới nhìn đến hàn trần chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước người đại thủ tựa như kèm thép nắm được nam tử khôi n ô cổ tay ngươi tự tìm cái chết hàn trần hai mắt thú sát ý bừng bừng mà nhìn chằm chằm vào nam tử ai phiến thức việc tại sao phải trên s a o này cương cực tuyến nam nhân nên tiếp hàng trần đu lanh ánh mắt không có mảy may e ngại ngược lại để lộ ra một loại hung thú một dạng bạo ngược tới và n h sau một khắc h ã n toàn thân kích phát ra làm sắc cương khí ánh sáng ngọc tới bắp thịt cả người điên c u ồ n g bành trướng chống áo cùng quần trực tiếp nổ tung ss giờ cấp cường hóa người khí tức b ộ phát ra chương 383, đại lôi chương 383, đại lôi cường hóa người là bích đề phúc liên hợp công quốc tại toàn cầu hai biến mới bắt đầu liền bắt đầu nghiên cứu hạng mục phát triển đến nay cường hóa kỹ thuật của người đã khá hoàn thiện cái gì thậm chí đã xâm nhập đến g e n cấp độ nếu như không phải cường hóa cần huyết thanh cùng với tất cả t r ù n g dược vật quá khan hiếm bích đ ề phúc liên hợp công quốc hoàn toàn có thể dựa vào hạng kỹ thuật này xương bá toàn bộ lam tinh kỳ thực liền trước mắt mà nói bích đ ề phúc liên hợp công quốc coi như là xương bá toàn bộ lam tinh trừ ra lam quốc cùng lấm đông quốc gia bên ngoài khác quốc gia toàn bộ bộ phận liên hợp cũng không phải bích đ ề phúc liên hợp công quốc đối thủ nguyên nhân chính là như thế bích đ ề phúc liên hợp công quốc một mực dựa vào cường quyền đang điên cuồng cấp đoạt toàn bộ thế giới tài nguyên nhất là một loại tên là lam sắp đ i ệ huyết tài nguyên loại này tài nguyên đã làm ra cường hóa người thuốc biến đổi gen chủ yếu nguyên liệu lại là cơ g i á p chiến binh đ t không thể thiếu máu nhân tạo đang cướp đoạt toàn cầu tài nguyên điều kiện tiên quyết bích đề phúc liên hợp công quốc vũ lực so bất luận cái gì quốc gia đều phải cường đại mà bởi vì quốc gia tính chất khác biệt tại cực độ cường điệu người lợi ích cùng người tài sản bích đề phúc liên hợp công quốc bên trong một chút có tiền có quyền khoa kỹ công ty thậm chí đã bắt đầu đối ngoại mở ra mua sắm cơ nhân cường hóa dược tế thông đạo thậm chí một chút kỹ thuật nhân viên nghiên cứu sử dụng một chút thấp kém nguyên liệu khai phá ra chợ đen thuốc biến đổi gen loại này thuốc biến đổi gen có cực lớn tác dụng vụ nguy hiểm nhất chính là hội dẫn đến người sử dụng thần chí mê loạn t r i để trở thành một đầu khát máu quái vật. nhưng thế lực ngầm có thể sẽ không để ý những tác dụng phụ này bởi vậy tạo thành rất nhiều cực kỳ bi thảm tử thương sự cố lam quốc là nghiêm lệnh cấm chỉ bất luận cái gì thế lực bất luận cái gì cá thể mua chợ đen thuốc biến đổi gen là toàn bộ thế giới đối mua sắm chợ đen thuốc biến đổi gen cân nhắc mức hình phạt rất nghiêm khắc quốc gia có thể dù là như thế mua chợ đen thuốc biến đổi gen đưa đến sự cố v ẫ n t ạ i trong nước liên tiếp phát sinh không chỉ nô khải nguyên tại một bên khác xử lý sự tình chính là chợ đen thuốc biến đổi gen trộm phiến dù sao bây giờ lam tinh bên trên lam quốc là nhân khẩu nhiều nhất quốc gia nếu như có thể mở ra lam quốc thị trường kiếm tiền so in tiền còn đơn giản trước mắt lưu thông ở trên thị trường thuốc biến đổi gen hết thể có ba loại đống c ắ t đen đỏ tương lan n g u y ệ t đống c ắ t đen là cấp thấp thuốc biến đổi gen sau khi phục d ụ n g có tám thành tỷ lệ sẽ tạo thành đột biến gen cùng sụp đổ biến thành quái vật kết cục tốt nhất đại bộ phận phân người đều là trực tiếp vỡ vụn thành hát sắc bùn máu mà chết đỏ tương là trung đẳng thuốc biến đổi gen bởi vì dịch tiêm giống như tiên huyết giống như xích hồng cùng với thành công cải tạo phía sau người cải tạo có thể thôi phát xích hồng sắc cương khí đặt tên giá cả muốn so đống cát đen cao hơn không chỉ gấp m ư ơ i lần cường hóa cải tạo thành công tỷ lệ đủ có thể đạt tới năm thành nhưng dù là thành công sử dụng cái này thuốc biến đổi gen cường hóa người cũng sẽ mắc k hát m á u trứng động một chút lại lại biến thành một đầu địch ta c h ẳ n g phân biệt được sắt lục máy móc la m nguyệt người máy cao đẳng dược tề cùng đỏ tương như thế bởi vì dịch tiêm cùng thôi phát cương khí màu sắc vì lam sắc đặt tên giá cả so đỏ tương cao hơn gấp m ộ ư ơ i cường hóa cải tạo thành công tỷ lệ đủ có thể đạt tới tám thành tạm thời không có phát giác bất luận cái gì di chứng hơn nữa tại thân thể triệt để tiêu hóa hết dược tề phía sau còn có thể tiếp tục tiêm vào la nguyệt trở nên mạnh mẽ căn cứ nhân loại liên minh đại hội đo lường tính toán cường hóa người tất cả cấp bậc đều phải nghiền ép đồng cấp lam quốc p h giả khí huyết ít nhất là làm quốc võ giả c ấ p hai từ nam nhân thôi phát khí huyết năng lượng có thể thấy được đây là một cái sử dụng chính quy thuốc biến đổi gen trở thành ssr cấp cường hóa người cái gọi là ssr đối ngọn là làm quốc cao phẩm tinh cấp võ vương ssr cấp là đê phẩm ssr cấp là trung phẩm vanh ba kinh khủng đấm thẳng mang theo chối t hai âm bạo thanh thẳng đến hàn trần mặt nhanh đến mắt thường khó đạt đến hàn trần ánh mắt ngưng lại đưa tay nắm ở nữ nhân dùng khư văn n g ạ n h kháng một quyền v ảnh k ư văn trực tiếp nổ tung tam đạo hàn trấn ôm nữ nhân một đường lùi lại giữa không trung tá lực phía sau nhẹ nhàng rơi vào trên biển sân thượng biên giới ba t ba ba nam nhân lãnh lệ mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hàng trần chậm rãi dạn ra vai q ó n g thân trên cơ bắp kéo d r ũ i biên độ tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác thể nội xương cốt giống như là tiểu pháo giống như đùng đùng mà giòn vang toàn bộ thân thể hướng ra phía ngoài tản r a nồng nặc lam sắc tia sáng đi trước thu hoạch tô lan quế ở đây giao cho ta nam nhân nhìn về phía mập mạp tròn vo người phụ trách kỳ giao kỳ giao đứng tại chỗ lấy tay khăn run, run giầy dầy đĩa lau trên trán mồ hôi lạnh xem h à n trần lại xem nam nhân do dự ha, ha sự tình cũng đã bại lộ tại do, do dự, dự. suy nghĩ một chút lam c ố t sau đó hội xử lý ngươi như thế nào suy nghĩ lại một chút đem n ụ c quế mang về ông chủ nhà ta hội như thế nào khen thường ngươi nam nhân nghe rằng cười kỳ dao rất nhanh quyết định hướng về phía một đám may mắn còn sống sót tâm phúc cốt cán thét lên còn thất thần làm gì xuống biển ngắt lấy một đám tâm phúc cốt cán đồng dạng do do dự dự các ngươi cho là mình những năm này dựa dẫm vào ta cầm tiền sạch sẽ kỳ dao sắc mặt đ ỏ lên tức giận gào thét một đám tâm phúc cốt cán lúc này mới xoay người đi điều khiển đáy biển máy thu hoạch bọn hắn vì cái gì người làm việc h à n chân hỏi thăm nữ nhân nữ nhân kích thức không cao lắm mặc bạch sắt trang phục nghiên cứu khoa học mang theo kính đen con mắt đại lại hiện ra lúc này đáy mắt tràn đầy sợ hay không không biết ta giả tạo trên lý lịch s ơ lược thuyền chỉ là vì điều tra t ỷ t ỷ của ta sự t ì n h nàng một năm trước đồng dạng ở trong này nhưng bởi vì một hồi sự cố ngoại ý muốn bỏ mình sau khi lên thuyền ta điều tra lấy chứng nhận mới phát hiện t ỷ t ỷ không phải là bởi vì ngoại ý muốn mà chết mà là bởi vì phát giác kỷ giao những năm này một mực đang len lén buôn bán quốc gia tài nguyên tô lan n ụ c với chết hàng chân nước mắt nhìn chăm chú lên đang hướng về ở đây không chút hoang mang đi tới nam nhân yên lặng nghe nữ nhân giàn giải xem ra nữ nhân hẳn là bởi vì điều tra t ỉ t ỉ nguyên nhân cái chết trong lúc vô tình vạch ra một cái âm hưu càng lớn bên trong này người phụ trách kỳ giao hoặc có lẽ là vì lợi ích hay là vì những chuyện khác đang vì nước ngoại thế lực làm việc nam nhân hẳn là sợ nữ người biết được càng nhiều nội tình hơn cho nên dứt khoát tự b ộ c hoặc là không làm đã làm thì cho xong thu hoạch tất cả nhục quế bất quá hắn hẳn là không ngờ tới nữ nhân căn bản vốn không biết bọn hắn vì ai phục vụ bằng không nhất định sẽ cầu m t cầu các loại hàn trần cái này võ vương rời đi lại cấp tốc thu hoạch nhục quế toàn bộ, bộ phận rút lui chỉ có thể nói hàn trần vận khí không tốt nổ ra cái đại lôi liền đứng tại bên thân ta tuyệt đối không nên chạy l o ạ n hàn trần giơ lên tay nắm chặt giáp lưng bên trên trúc long c h ù i đao c á c gỡ xuống trúc long đao phía sau song đao tả hữu trao đổi phải tay nắm chặt trúc long trái tay nắm chặt tám nước tốt nữ nhân trọng trọng gật đầu di ngôn đều giao phó xong sao nam nhân nghe răng nợ nụ cười hàn trần sắc mặt không có chút nào gần sóng ánh mắt thú lãnh địa nhìn chăm chú lên nam nhân trong miệng chỉ n h ả một cái chữ tới Vâng! hàn trần lời còn chưa dứt nam nhân bàn chân hung hăng đặt một cái thuần cương sàn nhà lưu lại một đạo dấu chân thật sâu phía sau cả người tựa như h ổ lang bay nào giống như trong nháy mắt l ư ớ t đến hàn trần trước người đại thủ bóp trào thẳng đến hàn trần n h ế t hầu ông hàn trần trong tay trúc long đao trong nháy mắt b ộ c phát ra bỏng mắt diệu quang lập tức diệu quang điên cùng nội liễm hóa thành một vòng sáng tỏ thiên luân một giây sau t h ủ trào cùng thiên luân chạm vào nhau không khí đột nhiên nổ tung một vòng mắt trần có thể thấy dư âm năng lượng t h ủ trào cùng thiên luân và chạm hư không bên trong khuấy động ra từng sợi bạch s ắ c năng lượng quang lưu tựa như hồ quang điện